Tô Hoàng Nghị trong lòng mềm nút, chậm rãi đi qua đi, dối tay lỡ nàng, đôi tay từ nàng hai vai hạ xuyên qua, một tay nâng phần eo, một tay nâng phần lưng đem nàng nhẹ nhàng ôm hạ xe bỏ ôm vào trong ngực. Nô mới vừa bị ôm vào trong ngực Dương Nhược Thiến không thoải mái giật giật, có chút chuyển tỉnh dấu hiệu, Tô Hoàng Nghị không khỏi thả chậm bước chân hướng trong viện đi đến. Chỉ là còn chưa đi vài bước, Dương Nhược Thiến chậm rãi mở hai mắt, nhìn nhìn bốn phía, cảm giác chính mình thân thể hoành thời điểm lập tức bừng tỉnh. Một không cẩn thận liền đụng vào Tô Hoàng Nghị cái chán. Ai ra? Dương Nhược Thiến xoa cái chán, trận mắt nhìn trước mắt người, lúc này mới phát hiện chính mình nguyên lai là bị Tô Hoàng Nghị ôm vào trong ngực. Thiến đương, không có việc gì đi. Tô Hoàng Nghị đau lòng nhìn trong lòng ngực nhân nhi, không biết vừa mới kia lập tức đụng vào nàng không, có đau hay không, đáng tiếc hắn hiện giờ ôm nàng, không thể dối tay sở. Dương Nhược Thiến nghe được Tô Hoàng Nghị thanh âm, lắc lắc đầu nói. Không có việc gì, ngươi không sao chứ. Rốt cuộc hắn cũng bị chính mình đụng vào A. Ta không có việc gì, ngươi chỉ cần không có việc gì liền hảo. Tô Hoàng Nghị lắc đầu nói. Nga, cái kia, ngươi trước phóng ta xuống dưới đi, ta đã tỉnh, chính mình có thể đi. Dương Nhược Thiến có chút thẹn thùng túi đầu, thật là thật ngượng ngùng. cư nhiên bị hắn ôm vào tới, cũng không biết có hay không người nhìn đến. Mà lúc này đang ở đại sảnh ôm lên sợi tô mẫu nghe được thanh âm đi ra, vừa lúc nhìn đến tô hoàng nghị ôm dương như thiến, cho rằng ra chuyện gì, lập tức chạy tới lo lắng hỏi, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao, không có việc gì, nương, ngươi đừng lo lắng. Tô hoàng nghị nhìn chạy tới tô mẫu, lập tức mở miệng trả lời, sợ hai tô mẫu quá mức lo lắng, từ biết chính mình thân thế lúc sau, hắn liền minh bạch tô mẫu phía trước đủ loại nguyên nhân. Cùng với Tô Mẫu luôn là lo lắng để phòng bộ dáng. Thật sự không có việc gì sao? Tô Mẫu nhìn bị ôm Dương Nhược Thiến, vẫn là có chút lo lắng, nhưng đương nhìn đến Dương Nhược Thiến ngẩng đầu cười cười thời điểm liền minh bạch lại là không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra nói, không có việc gì liền hảo không có việc gì liền hảo a. Tô Hoàng Nghị thấy Tô Mẫu không hề lo lắng, lại nhìn nhìn trong lòng ngực Dương Nhược Thiến ánh mắt kia ý bảo, liền chậm rãi bản ngồi sổm xuống đem Dương Nhược Thiến ôm theo sau đi theo tô mậu hướng trong sảnh đi đến. Chỉ là nhấc chân mới vừa đi, hai người đều nhớ tới một sự kiện, tức khắc mẫn cảm nhìn về phía bốn phía, dương nhược thiến càng là thần thức điều tra, đương phát hiện kia mấy cái nam tử còn ở thời điểm mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần ở liên hảo, lúc này mới thuyết minh bọn họ thật là lý tư viện phái tới, bất quá nghĩ đến ngày hôm qua như vậy dễ dàng tin tưởng bọn họ, thật đúng là nghĩ mà sợ, vạn nhất là giả đã có thể thảm nghĩ đến đây, tô hoàng nghị cảm thấy cần thiết cùng hắn nương hảo hảo nói nói chuyện. hắn nếu đã biết ngày đó, liền không thể lại làm bộ không biết. huống chi biểu ca đều đã phái người lại đây, tựa hồ là nghĩ có thể tiếp nương trở về. như vậy càng đến hảo hảo nói nói chuyện, làm nương có thể yên tâm trở về, không thể bởi vì chính mình trốn tránh cả đời, ngay cả trở về thấy cha mẹ cũng đều không dám. dương nhược thiến đi rồi hai bước, phát hiện tô hoàng nghị không có tiến vào, xoay người xem qua đi phát hiện hắn chính túi đầu tưởng chút cái gì kêu biểu tình có dễ rửa do dự có kiên định cùng thoải mái nàng khẽ nhíu mày khó hiểu trong mắt xoay chuyển không biết hắn lại suy nghĩ cái gì đứng ở nơi đó tô hoàng nghị cảm giác được tâm mắt ngẩng đầu nhìn lại thấy dương nhược thiến tràn đầy nghi hoặc nhìn chính mình chỉ là cười cười đi ra phía trước không khỏi nắm lấy đối phương tay như là có nàng ở liền hảo có thể cho hắn dũng khí làm sao vậy dương nhược thiến nhìn hắn hỏi Thường cùng nương nói nói chuyện, phía trước chúng ta không phải nói qua, thử cùng nương nói một chút, hiện tại liền có thể. Dương Nhược Thiến nghe xong sử sốt, lập tức hỏi, hiện tại nói. Thật sự hào sao. Vừa trở về liền nói chuyện đó, có thể hay không không tốt lắm. Ơn, hiện tại vừa lúc. Bằng không lần sau liền không biết là khi nào. Thấy hắn như vậy quyết định, Dương Nhược Thiến cũng không thể nói cái gì, trừ bỏ duy trì vẫn là duy trì. Vì thế hai người ở tô mẫu tràn đầy khó hiểu tình huống đi đến đối diện ngồi xuống. Tô mẫu lúc này chính ôm len sợi ngồi ở chỗ kia, vốn dĩ nhìn đứng ở cửa nơi đó không biết nói cái gì hai người tưởng mở miệng hỏi một chút, lại thấy bọn họ đầy mặt phức tạp biểu tình đã đi tới. Như thế nào? Vừa mới không còn nói không có việc gì, hiện tại này biểu tình là làm sao vậy? Tô mẫu trực tiếp mở miệng do hỏi. Nương, kỳ thật tô hoàng nghị nhìn tô mẫu. Thấy nàng nghi hoặc nhìn chính mình, tức khắc nhìn nhìn bên cạnh Dương Ngược Tiến, sau đó hít sâu một hơi nhìn Tô Mâu bắt đầu hỏi, Nương, ta muốn hỏi một chút cha ta hay không thật sự đã chết? Nói xong nhìn chầm chầm Tô Mâu ánh mắt xem. Tô Mâu cả người ngẩn ra, không nghĩ tới Tô Hoàng Nghị sẽ hỏi như vậy chính mình, thậm chí sẽ đem trước kia vấn đề lại lần nữa lấy ra tới vấn đề, không khỏi suy đoán có phải hay không đã xảy ra cái gì, vẫn là hắn đã biết cái gì. Không thể không nói tô mẫu đoán thực chuẩn, nàng rốt cuộc không phải bình thường nông phụ, từ tô hoàng nghị biểu tình có thể thấy được nhi tử là biết đến gì đó. Vẫn luôn chú ý tô mẫu biểu tình tô hoàng nghị thấy tô mẫu sững sờ ở nơi đó, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải làm bộ không biết không rõ liền hảo, liền sợ tô mẫu giả bộ hồ đồ, tỏ vẻ cái gì cũng không biết. Nương, xem ra ngươi biết đến, cha ta, cũng chưa chết đi. Tô Hoàng Nghị rèn sắt khi còn nóng tiếp tục hỏi. Tô Mẫu phục hồi tinh thần lại, nhìn Tô Hoàng Nghị biểu tình, minh bạch chính mình trước tiên ở làm bộ không biết đã vô dụng, liền túi đầu vớt len sợi lông tóc, nhắm mắt nghĩ nghĩ, thở dài, cuối cùng mở to mắt nhìn Tô Hoàng Nghị nói, đúng vậy, cha ngươi không chết, chỉ là ngươi như thế nào sẽ biết. Là tư Sa nói cho ngươi sao. Cuối cùng một câu Tô Mẫu không hỏi ra tới, sợ hãi căn bản không phải tư Sa nói. Ta làm sao mà biết được cũng không cấp, ta là muốn hỏi nương, nương như vậy trốn tránh thật sự hảo sao. Vì cái gì không quay về, vẫn luôn ở chỗ này không mất vả sao. Tô Hoàng Nghị hỏi ngược lại. Này, người còn biết cái gì? Tô mẫu kinh ngạc mà nhìn Tô Hoàng Nghị, nàng đã có thể biết, chính mình nhi tử cũng không phải đơn giản mà biết hắn cha không chết chuyện này, khẳng định còn biết cái gì. Nương, ngài cảm thấy ta hẳn là biết cái gì? Ta đã thành thân. Là một nhà chi chủ, ta có thiên nương, có lẽ không lâu còn sẽ có chính mình hài tử, ta không thể liền chính mình chân chính thân thế cũng không biết. Không, ta. Ta không phải không cho ngươi biết, chỉ là ngươi đã biết lại có thể thế nào. Nay đối với ngươi không chỗ tốt, ngươi tổ mẫu đã hy sinh, chúng ta hai cái cũng không thể thay đổi cái gì. Tô mẫu nhìn tô hoàng nghị như vậy, trong khoảng thời gian ngắn có chút do dự lên. Trong đầu bà mẫu hi sinh tình hình cùng với những cái đó bảo hộ bọn họ hộ vệ hi sinh khi tình hình nhất nhất thoáng hiện. Nàng nghĩ tới nói ra, chính là nói lại có thể như thế nào. Đi báo thủ vẫn là làm cái gì. Căn bản là cái gì đều làm không được, thậm chí sẽ cô phụ những cái đó hi sinh người. Chỉ là trước mắt nhi tử như vậy kiên trì bộ dáng, làm nàng thật sự không biết làm sao. Nương, ngươi vừa mới kêu lời nói có ý tứ gì. Tổ mẫu hy sinh là bởi vì ta sao? Tô Hoàng Nghị mơ hồ cảm thấy không đơn giản. Tổ mẫu nếu là bình thường tử vong nói nương sẽ không nói thành như vậy. Như vậy cũng cũng chỉ có thể là tưởng tượng đến cái này khả năng. Tô Hoàng Nghị thật là hận đến hoàn toàn. Những người đó rốt cuộc vì sao làm như vậy? Vì cái gì muốn như vậy? Như vậy cái kia cái gọi là cha liền như vậy trơ mắt nhìn tổ mẫu tử vong. Nhìn bọn họ mẫu tử mất tích. Lại một chút cũng không có nghĩ tới nguyên nhân hoặc là tìm kiếm sao. Mặc danh, Tô Hoàng Nghị đối cái kia chưa thấy qua phụ thân có chút không mừng, thậm chí âm nhạc có chút hận ý, bọn họ mẫu tử mất tích lâu như vậy, hắn cũng đã cưới người khác, thậm chí chỉ có so với chính mình tiểu một chút đệ đệ cùng muội muội cái này làm cho hắn như thế nào tiếp thu còn không bằng phía trước nương tìm lấy cơ nói cha đã chết đi đâu. Dương Nhược Thiến ngồi ở một bên, cảm nhận được Tô Hoàng Nghị hận ý. Khá vậy cảm giác được không thích hợp, nhìn hai mắt có chút phiếm hồng Tô Hoàng Nghị, nàng kinh ngạc mà không biết muốn nói gì, lúc này trong đầu truyền đến len sợi thanh âm, chủ nhân, mau ngăn lại nam chủ nhân, không thể làm hắn còn như vậy đi xuống, sẽ có tâm ma. Trong đầu vừa dứt lời, Dương Nhược Thiến lập tức dôi tay nắm lấy Tô Hoàng Nghị tay đẩy đẩy, ý đồ đánh thức thần trí hắn, biên đẩy biên hô Tô Hoàng Nghị, mau tỉnh lại, không cần suy nghĩ, khối hoàn hồn. Nói xong lập tức rỗi tay phái thượng hắn cái chán, ý đồ dùng thần thức thăm tiến hắn trong đầu đánh thức hắn. May mắn Tô Hoàng Nghị lâm vào không thâm, ở Dương Nhược Thiến kiên trì dưới, rốt cuộc khôi phục lại, chỉ là khôi phục lại sau, liền nhìn đến đối diện vẻ mặt không thể tưởng tượng cùng khiếp sợ Tô Mẫu. Mà Dương Nhược Thiến lúc này cũng minh bạch, Tô Mẫu hẳn là phát hiện cái gì, bọn họ cũng không hào gạn bất quá cũng không thể nói thẳng ra tới, tu Tiên rốt cuộc quá nghịch thiên, chỉ có thể đổi cái cách nói. Nàng chủ động nắm lấy Tô Hoàng nghị tay cầm lắc đầu, ý bảo hắn không mở miệng. Sau đó nàng nhìn Tô Mẫu nghiêm túc giải thích nói: "Nương, ta cùng ý chí kiên định phía trước gặp được một vị cao nhân, cao nhân xem chúng ta tư chất không tồi, liền thu chúng ta làm đồ đệ, truyền thụ chúng ta võ công." Cho nên nói xong nhìn về phía Tô Hoàng nghị muốn nói lại thôi, kêu ý tứ thực minh xác, nghĩ đến Tô Mẫu hẳn là có thể minh bạch. Quả nhiên, nghe xong Dương Nhược Thiến nói xong lúc sau, Tô mẫu tức khắc bắt đầu chính mình náo bổ lên, minh bạch nhà mình nhi tử cùng con dâu đã không phải người thường, bắt đầu luyện võ, cho nên vừa mới nhi tử đôi mắt đỏ lên, kia hẳn là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, nàng trước kia nghe đại ca nói lên quá. Vì thế tô mẫu lập tức lo lắng nhìn tô hoàng nghị hỏi, nghị ca nhi, ngươi hiện tại thế nào? Có khỏe không? Tô mẫu trong lòng thực lo lắng tô hoàng nghị tẩu hỏa nhập ma, nàng tuy rằng không biết tẩu hỏa nhập ma là cái dạng gì. Nhưng là trước kia cũng là rất đại ca nói lên quá, tàu hỏa nhập ma sau võ công khả năng sẽ hoàn toàn biến mất, như vậy nhi tử chẳng phải là. Mắt thấy tô mẫu trên mặt biểu tình càng ngày càng lo lắng hối hận, tô hoàng nghị lập tức mở miệng chấn an nói, Nương, ta không có việc gì, hiện tại khá hơn nhiều. Hắn sắc thật khá hơn nhiều, vừa mới trong nháy mắt kia thiếu chút nữa liền lâm vào trong đó vẫn chưa tỉnh lại, may mắn thiến nương đem hắn đánh thức. Hơn nữa sớm tại vừa mới liền tỉnh lại, hắn liền nghe được Thiến Nương cùng hắn nương lời nói, hắn cũng không có cảm thấy nói như vậy có cái gì không đúng, phía trước còn không có tưởng hảo muốn nói bắt đầu cùng hắn nương nói thời điểm liền thương lượng quốc, về sau liền nói là gặp được cao nhân bái sư, không thể đem không gian cùng tu tiên sự lấy ra tới nói, bởi vậy Dương Nhược Thiến như vậy giải thích, Tô Hoàng Nghị cũng không phản đối. Mà lúc này Tô Mẫu nghe được Tô Hoàng Nghị an ủi, lại không có yên lòng. Ngược lại càng là lo lắng đứng lên, liền len sởi rơi trên mặt đất cũng không màng đi đến tô hoàng nghị bên người, duỗi tay kéo hắn bắt đầu đánh giá lên. Nhi a, ngươi thật sự không có việc gì sao? Ngươi như thế nào liền nhớ tới luyện võ đâu? Ai nàng thật hối hận, lúc trước trừ bỏ không cho hắn học văn, như thế nào liền quên công đạo cũng không cần học võ, chính yếu chính là như thế nào liền như vậy vừa khéo có cao nhân tới cái này sơn thôn bị hắn gặp được đâu. Tô mẫu là càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, chỉ là nhìn con dâu bộ dáng lại không giống như là lửa chính mình, huống chi nhi tử kia biểu tình cũng là tán đồng, xem ra thật là như vậy, chỉ là hiện giờ nên làm cái gì bây giờ, hắn đã luyện võ, ai? Tô Hoàng Nghị không biết Tô mẫu trong lòng có chút hoài nghi, chỉ là nhìn ở trên người hắn đánh giá Tô mẫu, duỗi tay giữ chặt, làm nàng dừng lại nhìn chính mình, sau đó mở miệng nói, nương, ngươi đừng lo lắng. Ta thật sự không có việc gì, đã khôi phục lại. Dứt lời lôi kéo tô mẫu tay đi đến đối diện làm nàng ngồi xuống. Tô mẫu nhìn nhi tử đỡ chính mình ngồi xuống, sau đó lại đi hồi đối diện, ánh mắt lóe lóe, trong lòng thở dài, biết là vô pháp tránh cho quá khứ. Quả nhiên, tô hoàng nghĩ đi đến Dương Nhược Thiến bên cạnh ngồi xuống sau, nhìn đối diện tô mẫu mở miệng rò hỏi, Nương, ta hy vọng ngươi có thể đều nói cho ta, ta hiện giờ đã không phải trước kia ta. Không cần ngươi lo lắng, ta có thể bảo hộ chính mình, thiến nương cũng có thể, ngươi nói cho chúng ta biết tình hình thực tế đi, đem ngươi biết đến nói cho ta. Tô mẫu nhìn kiên trì tô hoàng nghị, bất đắc dĩ thở dài nói, hảo, nếu ngươi đều đã biết, ta đây liền từ đầu chí cuối nói cho các ngươi đi. Ta vốn là trong kinh thành lý gia tiểu thư, cha ngươi là tô gia đại thiếu gia, cũng là tương lai gia chủ, hai nhà kết thân rất là bình thường, ta cùng cha ngươi cũng sớm liền nhận thức cho nhau, thích đối phương, cho nên đối trận này việc hôn nhân không nhiều lắm phản cảm, thuận theo tự nhiên thành thân ở bên nhau, sau đó mang thai sinh hạ ngươi, chỉ là ở ngươi năm tuổi thời điểm hết thể liền thay đổi, cha ngươi không biết vì sao trở nên không giống nhau, hắn, tô hoàng nghị cùng dương nhược thiến ngồi ở chỗ kia kiên nhẫn nghe tô mẫu giảng tố mười mấy năm trước sự tình, giảng thuật tô hoàng nghị hắn cha rốt cuộc như thế nào biến hóa, trở nên không giống chính mình, trở nên máu lạnh vô tình. Thậm chí di tình biệt luyến Dương Nhược Thiến cẩn thận nghe tô mẫu tự thuật Hoặc là nói là hồi ức Nhìn tô mẫu trên mặt lưu lộ ra biểu tình Từ vui mừng yêu say đắm đến chua xót thất vọng Cuối cùng biến thành tuyệt vọng Làm nàng có thể nhìn đến tô mẫu năm đó Là như thế nào cưỡng bách chính mình Mang theo tô hoàng nghị thoát đi nơi đó Chỉ vì hài tử Nàng mắt thấy bà mẫu hy sinh Nhìn những cái đó bảo hộ ở chính mình bên người Nhiều năm tỷ nữ cùng bà vũ một đám rời đi Ngay cả bên người những cái đó hộ vệ cũng đều hy. Sinh, chỉ vì bọn họ mẫu tử có thể an toàn thoát đi, mà cái kia nàng ái nam nhân lại dắt một nữ nhân khác đang ở tình yêu cùng nhiệt, đây là kiểu gì tàn nhẫn. Nàng không rõ tô hoàng nghị cha rốt cuộc như thế nào làm được, liền chính mình mẫu thân chết đi cũng không thèm để ý sao. Còn có cùng tô mẫu cảm tình, như vậy nhiều năm cảm tình, cho dù không phải tình yêu, cũng sẽ có thân tình đi. Chẳng lẽ liền đánh không lại kia đột nhiên xuất hiện nữ nhân sao? Dương Nhược Thiến cẩn thận nghe những việc này, nàng có thể cảm giác được Tô Mâu nói đến bà Mẫu hy sinh cùng chính mình mang theo Tô Hoàng Nghị thoát đi khi đối người thương thất vọng cùng với hận ý, có lẽ là có bao nhiêu ái liền có bao nhiêu hận đi. Mười mấy năm qua đi, Tô Mâu hận ý cũng không có giảm đi, chỉ là che giấu lên, vì Tô Hoàng Nghị vẫn luôn cất giấu, không cho hắn phát hiện, hiện giờ bị đã biết. Đơn giản một lần bộc phát ra đến đây đi. Nghe xong nhiều như vậy, Dương Nhược Thiến có chút cảm khái, lại mơ hồ cũng có chút hoài nghi, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, tô phụ biến hóa quá nhanh, cái nào nữ nhân xuất hiện quá đột nhiên, nhất quan trọng chính là vì sao phải đuổi giết tô hoàng nghị, chỉ cần tô phụ hưu tô mẫu không phải có thể. Hoặc là chỉ cần không trọng dụng tô hoàng nghị là được, vì sao một hai phải giết, những cái đó đuổi giết người lại là ai phải tới. Từ tô mâu nói những lời này đó có thể nghe ra, những cái đó đuổi giết bọn họ người căn bản không phải tô phụ phái tới, như vậy là ai? Là nữ nhân kia sao? Cái kia nữ vì sao làm như vậy, là sợ hãi vẫn là cái gì, nhưng là hiện giờ mười mấy năm qua đi, vì sao còn muốn đuổi giết Lý Tư Viễn, bọn họ là cùng phê người sao? Càng ngày càng nhiều nghi vẫn ở Dương Nhược Thiến trong đầu xuất hiện, nàng cảm thấy chuyện này không đơn giản là như thế này khẳng định còn có chuyện gì, là tô mẫu không biết sự tình. Chính là như vậy, ta chỉ có thể mang theo ý chí kiên định đi vào ly kinh thành xa nhất tiểu sơn thôn sinh hoạt, nơi này là biên cảnh, bọn họ khẳng định sẽ không nghĩ đến, ta nghĩ hẳn là có thể cùng ý chí kiên định ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt, thẳng đến ta ly thế cũng sẽ không cho hắn biết hắn thân thế, làm hắn cả đời có thể như vậy bình phạm sinh hoạt, đáng tiếc. Không biết các ngươi như thế nào sẽ biết, Tô mẫu thở dài đem lời nói đều nói xong, sau đó bưng trên bàn đã lạnh chén trà uống ngụm trà. Tô hoàng nghị ngồi ở đối diện, nghe Tô mẫu giảng này đó, ánh mắt tối sầm lại ám, trong lòng đối kinh thành bên kia ra cũng không có chờ mong, thậm chí đối cái kia cha cũng không chờ mong, có khả năng nói hắn thật không nghĩ trở về bên kia, hắn hiện giờ ở chỗ này thực hảo, cùng nương cùng thiến nương cùng nhau sinh hoạt là được, nói không chừng về sau còn sẽ có hài tử, trở về có cái gì hảo. Chỉ là... Ai? Hắn biết chính mình không thể trốn, những người đó sẽ không bỏ qua chính mình, trừ phi hắn thật sự cả đời đã ở tiểu sơn thôn không ra đi, chính là chuyện này không có khả năng, hắn không ra đi, về sau hải từ đâu. Chẳng lẽ cả đời ở chỗ này, hung chi thiến nương hẳn là không muốn, chính yếu chính là, hắn không nghĩ nương có tiếc đối. Nương rõ ràng là tưởng niệm ông ngoại cùng cứu cứu bọn họ, chính là vì chính mình chỉ có thể ở chỗ này. Dùng chi ông ngoại bọn họ cũng đã đã chịu uy hiếp, hắn như thế nào có thể như vậy trốn tránh, hẳn là cùng đi đối mặt, tìm ra cái kia phía sau màn độc thủ, rốt cuộc cái gì nguyên nhân làm hắn phải đối phó hắn cùng ông ngoại ra. Ngồi ở đối diện Tô Mẫu nhìn Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiến biểu tình, nhìn bọn họ lâm vào tự hỏi, không khỏi mở miệng ngắt lời nói, ý chí kiên định, Thiến Nương, các ngươi đều đã biết, như vậy hiện tại các ngươi có thể nói nói là làm sao mà biết được. Còn có chính là Các ngươi kế tiếp chuẩn bị như thế nào làm? Nàng nhất muốn biết chính là cái này, nàng sợ, sợ bọn họ sẽ đi kinh thành. Nương, chúng ta biết cũng là ngẫu nhiên, chúng ta luyện võ người thai nghe bắt phương, đạt tới trình độ nhất định có thể nghe được trăm mét nội thanh âm, cho nên. Ngày đó ngươi cùng biểu ca Lý Tư Viễn ở phòng khách nói thời điểm, chúng ta ở bên ngoài nghe được rõ ràng. Tô Hoàng nghĩ đơn giản mà đem Dương Nhược Tiến nghe được ngày đó sửa lại sửa. Cũng chưa nói là phòng bếp, mà là ở bên ngoài nghe được, như vậy tương đối có thể tin một ít. Tô mẫu nghe được lời này, tức khắc cảm thấy chính mình lúc ấy không chú ý một ít, cư nhiên làm cho bọn họ nghe được, chính là đã biết, như vậy kế tiếp nên làm cái gì bây giờ đâu. Như là nhìn ra tô mẫu nghi hoặc, tô hoàng nghị nhìn nhìn bên cạnh Dương Nhược Tiến, nghĩ nghĩ, quay đầu đối thượng tô mẫu đôi mắt tiếp tục nói, Nương, chúng ta muốn đi kinh thành, luôn là trốn tránh cũng không phải chuyện này. Lại lần nữa chuyển nhà có thể làm đi nơi nào? Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ trở về nhìn xem ông ngoại cùng cứu cứu bọn họ sao? Dù sao cũng là thân nhân, hắn cũng thực hảo trông thấy, trông thấy cứu cứu hay không cùng Lý Tư viện giống nhau. Kinh thành! Ngươi phải đi về! Tô Mẫu không dám tin tưởng nhìn Tô Hoàng Nghị hỏi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, cho rằng hắn tốt xấu sẽ nói đi trước chấn trên hoặc trong thành liên hệ Lý gia sau đó chậm rãi thấm vào kinh thành, không nghĩ tới lại như vậy trực tiếp liền muốn đi. Kỳ thật Tô Mẫu thật sự suy nghĩ nhiều, không trách Tô Hoàng Nghị như vậy tưởng, rốt cuộc hắn sinh hoạt địa phương chính là tiểu sơn thôn, Tô Mẫu trước kia vì ngăn chặn Tô Hoàng Nghị có thể ra thôn, cho nên không chuẩn hắn đọc sách gì đó, cho nên hắn nào biết đâu rằng âm mưu luận hoặc là kế sách, đương nhiên là trực tiếp trắng ra làm việc. Nghĩ đến đây, Tô Mẫu không khỏi có chút hối hận, Cảm thấy chính mình thật đem nhi tử giáo có chút. Ai, chỉ là lại như thế nào hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể đem tầm mắt nhìn về phía bên cạnh Dương Nhược Thiên Hỏi, Thiên Nương, ngươi cho rằng đâu? Ngươi cũng cùng ý chí kiên định giống nhau ý tưởng. Ngươi bỏ được rời đi cha mẹ ngươi cùng đại ca tiểu muội tiểu đệ bọn họ sao? Nương, ngươi yên tâm, ta đã gả cho ý chí kiên định, liền sẽ không rời đi của các người, ta sẽ đi theo các người, húng chi ta cũng có võ công có thể bảo hộ đường như vậy ý chí kiên định liền không cần phân tâm dương nhược thiến nghe tô mậu nói cố ý lý giải thành một cái khác ý tứ trả lời nói tô mậu nghe được như vậy trả lời thật là dở khóc dở cười các ngươi đều như vậy quyết định ta còn có thể nói cái gì kỳ thật nói không nghĩ trở về là giả mười mấy năm nương cũng tưởng trở về nơi đó đều là nương thân nhân à ta cũng luyến tiếc nói xong có chút khó chịu lắc đầu không biết nhớ tới cái gì Trong mắt Dương Dương như là muốn khóc giống nhau. Dương Nhược Thiến thấy thế vội vàng đi qua đi, dối tay vô tô mẫu bả vai an ủi nói, Nương, đừng như vậy, chúng ta có thể, có thể thay đổi một chút trang dung trở về, ngươi đừng lo lắng, đến lúc đó chúng ta không cùng tô ra bên kia tiếp xúc liền hảo, trực tiếp tìm người của Lý Gia, hơn nữa nói xong tạm dừng xuống dưới, ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, có chút do dự hay không muốn nói cho tô mẫu, hơn nữa cái gì, Tô mẫu ngừng đầu nhìn nàng do hỏi, nói chuyện lưu một nửa thực cấp người. Hơn nữa biểu ca cũng đã phái người ở bảo hộ chúng ta, ngươi không phát hiện, ta cùng ý chí kiên định lại phát hiện, phỏng chừng biểu ca cũng là sợ ngươi dọn đi, cho nên riêng làm người đi theo, nghĩ đến cũng là muốn tìm cơ hội lại đến xem ngươi, cho nên, cùng với làm cho bọn họ lại đây, không bằng chúng ta đi kinh thành, như vậy cũng sẽ không khiến cho những người đó hoài nghi a. Dương Nhược Thiến kiên nhẫn đem ý nghĩ của chính mình nói ra, rốt cuộc những người đó ở trong tối, Lý Gia ở minh. Nếu Lý Gia bên kia đột nhiên cùng nhau hành động tới Tiểu Sơn thôn khẳng định sẽ khiến cho hoài nghi. Quan trọng nhất chính là Tô Hoàng Nghị cùng Tô Mẫu trước tiên ở cũng là chỗ tối, bọn họ đi kinh thành căn bản sẽ không bị hoài nghi. Đến lúc đó tiến vào Lý Gia, như vậy mặt sau nên làm như thế nào, liền có thể lại thương lượng. Này, ngươi nói cũng đúng, Thiến Nương. Liên ấn ngươi nói, Tô Mẫu gật đầu đồng ý nói, không biết có phải hay không quá mức tưởng nhiệm vụ thân cùng đại ca, thế cho nên Tô Mẫu trực tiếp đồng ý, không nghĩ nhiều quá nhiều. Mà Dương Nhược Thiến thấy Tô Mẫu đồng ý tức khắc cư yên tâm, không biết vì sao, nàng trong lòng mơ hồ cảm thấy sự tình không đơn giản, quan trọng nhất chính là nàng mơ hồ cảm thấy chuyện này không phải phàm nhân làm, Tô Hoàng nghĩ cho dù trốn tránh cũng không được, luôn có thiên sẽ bị phát hiện, không bằng chủ động xuất kích. Cái kia phía sau màn độc thủ hiện giờ khẳng định ở Kinh Thành, vận mệnh chú định có cổ lực lượng tựa hồ làm Dương Nhược Thiến đi Kinh Thành, có thứ gì ở bên kia. Chương 54 Hôm sau, Dương Nhược Thiến cẩm nhi tô hoàng nghị khởi rất sớm, rửa mặt xong sau liền bắt đầu tại tiền viện thử luyện võ Này vẫn là vì ứng phó tô mẫu, làm nàng hoàn toàn tin tưởng bọn họ biết võ sự thật. Bọn họ tối hôm qua cũng không có như thế nào ngủ ở trong không gian tu luyện sau khi tìm một ít phàm nhân luyện được võ công sau mới ra không gian, chỉ là nằm ở trên giường lúc sau thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, đơn giản là tô mâu nói những lời này đó vẫn luôn ở bọn họ bên thai gấp khúc Hơn nữa Dương Nhược Thiến cái loại này cảm ứng càng ngày càng cương liệt, cảm giác có thứ gì ở kinh thành cái kia phương hướng chờ nàng qua đi. Nàng vốn dĩ muốn hỏi lên sợi, chính là không biết vì sao, nàng một ngày không trở về. Len sợi trở nên có chút trầm mặc, không thích nói chuyện, thậm chí luôn là thường thường nhìn bên ngoài. Tỷ như hiện tại, Dương Nhược Thiến ở trong sân nhìn trên mặt đất kia mọc ra một chút đồ ăn, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện len sợi chính nhìn chằm chằm bên ngoài không biết đang xem chút cái gì. Ý chí kiên định, người nói len sợi đây là làm sao vậy? Nó đều nhìn bên ngoài thật lâu a. Dương Nhược Thiến rỗi tay đẩy đẩy bên cạnh Tô Hoàng Nghị dò hỏi. Tô Hoàng Nghị nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện len sợi sắc thật một liền ngồi ở nơi đó nhìn chằm chằm ngoài cửa nhìn, không rõ nguyên do nói, không biết a nó như vậy tựa hồ thật lâu, có phải hay không đang xem cái gì hoặc là chờ ai? Chờ ai? Dương Nhược Thiến cảm thấy tô hoàng nghị tựa hồ chân tướng, len sợi bộ dáng thật đúng là như là đang đợi ai xuất hiện giống nhau. Bất quá len sợi sẽ chờ ai? Nó hẳn là không quen biết ai hoặc là cái gì động vật đi. Rốt cuộc len sợi không phải bình thường động vật. Là thân thú, Tô Hoàng Nghị là như vậy cảm thấy. Dương Nhược Thiến nghe xong Tô Hoàng Nghị nói như suy tư gì nhìn thoáng qua len sợi, quay đầu đối với Tô Hoàng Nghị nói, len sợi có thể hay không tư xuân. Bởi vì kêu biểu tình quá giống, chuyên chú liền cùng Lý Tư Viễn giống nhau. Không thể nào. Tô Hoàng Nghị khiếp sợ nhìn Dương Nhược Thiến, tổng cảm thấy không có khả năng, nhìn nhìn lại len sợi kia chờ mong hai mắt, lại có chút chần chờ nói, sẽ không thật là tư xuân đi. Cái này, hẳn là đi, nó bộ dáng rất giống, chính là. Làm sao vậy? Tô Hoàng Nghị nghi hoặc nói. Chính là ngươi không cảm thấy kỳ quái, nó là thần thú, chính yếu chính là, nó rõ ràng mới sinh ra không bao lâu à. Đây mới là trọng điểm, nàng liền cảm thấy nơi nào kỳ quái, nguyên lai like là nơi này, nàng chính là nhớ rõ len sợi vừa mới sinh ra không bao lâu, cho dù mang theo truyền thừa ký ức cũng không đến mức nhanh như vậy liền tư xuân đi. này Vậy kỳ quái, nó rốt cuộc làm sao vậy? Tô Hoàng Nghị nghe Dương Nhược Thiến nói, cũng càng thêm nghi hoặc lên, một ngày không gặp liền biến thành như vậy, len sợi rốt cuộc đã chịu cái gì kích thích vẫn là thật sự tư xuân. Dương Nhược Thiến lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết, hai người liền như vậy nhìn len sợi phát ngốc một hồi lâu, cuối cùng thật sự ngồi sổm, có chút mệt, chịu không nổi đứng dậy hướng đại sảnh đi đến, quyết định nhìn xem len sợi có thể duy trì tới khi nào. Chỉ là chờ bọn họ mới vừa đi đến trong phòng ngồi xuống, còn không có nghỉ ngơi một hồi, bên ngoài liền có người hấp tấp đi đến, đi vào vừa thấy, mới phát hiện là Lâm Hổ. Ý chí kiên định, đệ mội, các ngươi đều ở A. Lâm Hổ vội vội vàng vàng đi vào trong sảnh, nhìn Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiên nói. Hổ ca Tô Hoàng Nghị nhìn đến là Lâm Hổ, lập tức đứng dậy đón đi lên, mở miệng hỏi, Hổ ca, ngươi như vậy vội vàng là có chuyện gì sao? đúng vậy. Có việc tìm ngươi, hỏi ngươi mượn hạ xe bò, ta chuẩn bị đi trong thị trấn mua chút tài liệu cùng công cụ. Xe bò đương nhiên có thể, chỉ là hổ ca ngươi muốn mua cái gì tài liệu, còn phải vì gì đột nhiên mua công cụ a? Tô Hoàng Nghị bản năng do hỏi. Chuyện này là cái dạng này, ta bên kia chuẩn bị tu sửa phong ốc, hôm qua mới bắt đầu, còn kém vài thứ, chuẩn bị đi bổ tề. Lâm Hổ mở miệng giải thích nói, thuận tiện đem tính toán của chính mình nói cho Tô Hoàng Nghị nghe. Nghe xong lâm hổ giải thích, tô hoàng nghị mới hoàn toàn minh bạch sao lại thế này, nguyên lai like là bởi vì lâm đại tẩu bụng dần dần phông lên, nghĩ đến hài tử sinh hạ tới sau sẽ không chỗ ở, trong nhà quá tiểu, vì thế quyết định dùng tồn mấy năm bạc tu sửa phong úp, mở rộng một chút, như vậy liền phương tiện bọn nhỏ ngủ. Tô hoàng nghị cùng Dương Nhược Thiến nghe xong đều cảm thấy có đạo lý, như vậy thực hảo, nhà ở lớn một chút cũng là tốt, vì thế quyết đoán tán đồng nói, hổ ca này quyết định hảo. Ra đi dắt xe bỏ cho ngươi. Nói xong hướng hậu viện đi đến. Đại sảnh lập tức liền dư lại Dương Nhược Thiến cùng Lâm Hổ hai người. Tức khắc có chút xấu hổ. Dương Nhược Thiến do dự một lát mở miệng nói. Lâm đại ca, không biết hổ Lưu thế nào. Đã lâu không gặp. Hổ Lưu à, nàng gần nhất thực hảo đâu. Còn muốn cảm ơn ngươi phía trước đưa ăn. Nàng gần nhất thực nghe lời. Bất quá chính là man tưởng ngươi. Lâm Hổ cười nói. Nghĩ đến nữ nhi nghĩ muốn gặp Dương Nhược Thiến bộ dáng. Thật là dở khóc dở cười. Dương Nhược Thiến nghe được Lâm Hổ nói như vậy, tâm niệm vừa động, không khỏi mở miệng nói. Lâm Đại ca, không bằng ta cùng ý chí kiên định cùng ngươi cùng nhau trở về, đến lúc đó thuận tiện hỗ trợ đi. Chính yếu chính là trông thấy hổ Liễu. Này! Ngươi muốn đi hỗ trợ. Ý chí kiên định đi còn hảo. Đệ muội ngươi như vậy lâu hắn nhưng không nghĩ làm đệ muội đi làm những cái đó sống. Chính yếu chính là đệ muội hướng nơi nào vừa đứng. Hắn thực lo lắng những người đó còn có thể hay không hảo hảo làm. Làm sao vậy? Không thể sao? Dương Nhược Thiến nhìn Lâm Hổ kia trần trờ bộ dáng, liền biết hắn không đồng ý, không khỏi có chút buồn bực, chẳng lẽ chính mình nhìn qua không giống có thể làm sống người sao? Chỉ có thể nói Dương Nhược Thiến hoàn toàn hiểu lầm, Lâm Hổ thật sự không phải sợ nàng đi không làm việc, nàng chẳng sợ đi chơi đều có thể. Quan trọng nhất thật là Dương Nhược Thiến quá đẹp, làn da bạch bạch. Là người trong thôn đều thích loại hình, hắn thỉnh những cái đó công nhân có chút chính là tiểu tử, hắn thực lo lắng nàng hướng nơi nào vừa đứng, những cái đó tiểu tử đôi mắt đều xem thẳng, đến lúc đó còn có ai sẽ làm việc. Đệ muội à, ngươi hỗ trợ liền tính, ngươi nhưng thật ra có thể đi trong phòng cùng ngươi tẩu tử cùng nhau ngồi, thuận tiện bồi hổ nữ cũng đúng. Lâm hổ xấu hổ nói, Dương Nhược Thiên thấy hắn như vậy, chỉ có thể đáp ứng xuống dưới, hảo đi. Vậy như vậy đi. Bằng không còn có thể làm sao bây giờ, húng chi nàng lại là chỉ là đi xem hổ níu. Hai người mới vừa nói xong, bên kia Tô Hoàng Nghị cũng đã đem xe bò dắt đi ra ngoài, đứng ở cửa hô, hổ ca, hảo. Lâm hổ nghe vậy tức khắc xoay người đi ra ngoài, dương nhược tiến theo đi lên, sau khi rời khỏi đây lại phát hiện len sợi không thấy, mới nhớ tới nàng vừa mới phải chú ý len sợi, tức khắc kinh ngạc mà phóng thích thần thức điều tra bốn phía tình huống bên kia tô hoàng nghị cầm trong tay dây thường đưa cho lâm hổ sau đó xoay người đi xem dương nhược thiến khi lại phát hiện nàng chính đầy mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích tức khắc nhìn về phía trên mặt đất phát hiện len sợi không ở mới hiểu được sao lại thế này ý chí kiên định đệ muội nói muốn cùng đi ngươi đâu lâm hổ nắm dây thường hỏi nghịch nga tốt kia hổ ca ngươi đi trước chấn trên đi ta quá hội cùng thiến nương trực tiếp đi nhà ngươi là được Tô Hoàng Nghị xoay người trả lời nói, kêu hành, ta đây đi trước. Lâm Hổ nghe hắn như vậy vừa nói cũng nhớ tới chính mình muốn đi chấn trên, liền đồng ý xuống dưới. Mắt thấy Lâm Hổ ngồi trên xe bỏ rời đi, Tô Hoàng Nghị tặng khẩu khí, tiếp theo liền xoay người đi hướng trong viện, nhìn khẽ nhữ mày Dương Nhược Thiến rất là khó hiểu nói, làm sao vậy? Sẽ không lên sởi ra cái gì vấn đề đi. Lên sởi nó Dương Nhược Thiến tao mày, không biết có thể nói cái gì nàng thật cảm thấy len sợi là quá trưởng thành sớm đi. Dương Nhược Thiến như thế nào cũng không nghĩ tới thần thức quét đi ra ngoài, cư nhiên sẽ ở phòng ốc mặt sau một khối hẻo lánh địa phương nhìn đến len sợi, quan trọng nhất không phải cái này, mà là len sợi đối diện đứng một con màu đỏ hồ ly. Lúc này hai chỉ hồ ly chính diện đối diện đứng ở nơi đó, không biết đang nói chút cái gì, Dương Nhược Thiến rất muốn nghe một chút, chính là nghĩ đến len sợi tựa hồ so với chính mình tu vi lợi hại. Cảm thấy chính mình phỏng trừng sẽ bị phát hiện, vì thế thực mau thu hồi thần thức, chỉ là sắc mặt có chút rối giam a. Len sợi làm sao vậy? Tô Hoàng Nghị lo lắng hỏi, tuy nói cùng len sợi ở chung không phải thời gian rất lâu, nhưng là hắn cùng len sợi quan hệ sắc thật tốt lắm. Húng chi len sợi luôn là giúp đỡ hắn, hắn có thể không quan tâm len sợi sao? Nó, nó đang ở phòng mặt sau cùng một con hồng hồ ly cùng nhau. Dương Nhược Thiến hận sắc không thành thép nói. Hồng hồ ly. Tô Hoàng Nghị kinh ngạc, len sợi chẳng lẽ thật sự tư xuân, vẫn là một con hồng hồ ly, chính là bọn họ thật sự khả năng sao? Len sợi chính là thần thú, kia hồng hồ ly. Đúng vậy, nó thật sự tư xuân. Vẫn là một con màu đỏ hồ ly, hảo đi, nói thật, nàng cảm thấy nhất hồng nhất bạch đứng chung một chỗ vẫn là thực xứng đôi. Không đúng, có phải hay không lầm, hiện tại muốn nói cũng không phải là cái này. Hẳn là len sợi rốt cuộc nghĩ như thế nào, nó thích thượng một con bình thường hồ ly vẫn là. Hoặc là bọn họ suy nghĩ nhiều, kỳ thật không có gì. Không thể không nói, Dương Nhược Thiến bọn họ thật sự suy nghĩ nhiều, len sợi lúc này đối kia chỉ hồng hồ ly thật không nhiều lắm cảm tình, chỉ là to mò cái này thế gian cư nhiên còn có một con co thần thú huyết thống hồ ly, cho nên mới. hảo đi, hiểu lầm chính là như vậy hình thành. Đến lúc đó Len sợi kế tiếp nhật tử thủy nhóm lửa nhiệt. Không được, ta đi mặt sau nhìn xem đi, nếu Len sợi thật đối kia chỉ hồ ly có cảm giác, vậy nhận thôi. Dương Nhược Thiến cảm thấy vẫn là đi xem tương đối hảo, nàng thực lo lắng Len sợi kia đại khái sẽ đem không đến ngồi tử a. Ngậy. Thiến nương, ngươi vẫn là đường đi đi, Tô Hoàng Nghị còn chưa nói xong liền nhìn đến Dương Nhược Thiến hướng bên ngoài đi đến, hắn vội vàng bước nhanh đuổi theo. Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Đều không có chú ý tới ở bọn họ ra cửa sau, vẫn luôn tránh ở cách đó không xa một cái nam tử nhìn bọn hắn chằm chằm xem, nhìn đến bọn họ động tác lập tức theo đi lên. Đến nỗi những cái đó hộ vệ kỳ thật nhìn đến, chính là bọn họ cảm thấy người này đối dương nhược thiến bọn họ tới nói không phải cái gì đại sự, vì thế trực tiếp bỏ qua, không để ý, nhưng chính là bởi vì cái này không để ý, thiếu chút nữa gặp phải sự tới. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị lúc này sau này phòng phương hướng bên kia đi đến, sau phòng bên kia có chút hẻo lánh, cũng vừa lúc là một cái rừng tây, vì thế đi vào trong rừng, bọn họ chậm rãi buông bước chân tới gần len sợi nơi đó. Chi chi len sợi đối với Hồng Hồ Ly kêu to, không biết đang nói chút cái gì, rất là xuất ruột, đáng tiếc Hồng Hồ Ly chỉ là trắng liếc mắt một cái len sợi, rất là bình tĩnh chi một tiếng mà thôi. Len sợi thấy thế, nóng nảy lại cấp. Ở nơi đó dạo qua một vòng, lại nhìn hồng hồ ly tiếp tục nói, chi chi ngươi đi theo ta, ta có thể che chở ngươi. Chi hồng hồ ly khinh thường mà nhìn mắt, hoàn toàn không để ý tới len sợi, hoặc là nói là một chút cũng không tin len sợi cách nói. Đứng ở cách đó không xa dương nhược thiến nhìn len sợi hành động đều có chút thế nó xuất ruột, cuối cùng không thể nhịn được nữa, lập tức chạy đi lên mở miệng nói, hồng hồ ly, nhà của chúng ta len sợi chính là tốt lắm, ngươi liền từ đi. Sau khi nói xong, Dương Nhược Thiến tức khắc cảm thấy không đúng chỗ nào, chính mình tựa hồ không phải tới nói cái này a. Thiến nương tô hoàng nghị bất đắc dĩ đi tới rôi tay lôi kéo Dương Nhược Thiến góp gáo, có chút quấn bách xoa xoa ngạch, thật là không biết nên nói chút cái gì. Ngạch! kia cái gì? Các ngươi tiếp tục a. Dương Nhược Thiến xấu hổ nói, nàng cảm thấy chính mình vừa mới nhất định là bị cái gì kích thích, rõ ràng không phải muốn nói cái này, như thế nào liền biến thành cái dạng này. Chỉ là nàng vừa mới dứt lời, bên kia hai chỉ hồ ly cũng không có mở miệng, đặc biệt là kia chỉ hồng hồ ly, không chỉ có không mở miệng, ngược lại lui về phía sau hai bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị, thậm chí nhìn về phía len sợi ánh mắt cũng có chút sinh khí. Dương Nhược Thiến thấy thế, cảm thấy chính mình có phải hay không làm sai, có chút xin lỗi nhìn hồng hồ ly nói, xin lỗi a, ta không phải cố ý nghe lén, chỉ là lo lắng nhà ta cái này len sợi. Cho nên mới nói xong xấu hổ nhìn thoáng qua bên kia kinh ngạc mà lên sợi, nàng cảm thấy chính mình có phải hay không nên rời đi mới hảo. Chủ nhân, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lên sợi kinh ngạc qua đi chỉ còn lại có bất đắc dĩ ánh mắt nhìn Dương Nhược Thiến bọn họ, thiệt tình không nghĩ tới chủ nhân cùng nam chủ nhân sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nga, kia cái gì, ta? Chúng ta đi ngang qua, chuẩn bị từ nơi này tiến vào trong rừng tìm đồ vật, đối. Chính là như vậy. Dương Nhược Thiến nghiêm túc gật đầu nói, vì tăng mạnh chính mình nói chuyện chân thật tính, còn không ngừng mà gật đầu, thậm chí lôi kéo tô hoàng nghị cùng nhau gật đầu. Chủ nhân len sợi hô một tiếng lúc sau liền dư lại trầm mặc, không rõ chủ nhân sao lại thế này, chính là nhìn nhìn đối diện hồng hồ, nó lại cảm thấy chủ nhân rời đi cũng hảo, quay đầu nhìn chủ nhân vừa định mở miệng nói cái gì đó, chính là lại phát hiện không thích hợp. Chủ nhân, các ngươi tới khi có người đi theo sao, Len sợi lập tức dùng thần thức chuyên âm, không hề mở miệng nói chuyện, nó rõ ràng cảm giác được cách đó không xa còn có người ở. Dương Nhược Thiến nghe vậy cả người ngẩn ra, lập tức cảnh giác lên, chậm rãi phóng thích thần thức nhìn lại, cũng không có phát hiện các hộ vệ theo tới, như vậy cũng chỉ có thể là những người khác, sẽ là ai đâu. Nàng chậm rãi xem xét, cuối cùng ở một thân cây bên nhìn đến thân ảnh, nhìn kỹ đi mới phát hiện người nọ còn không phải là khoảng thời gian trước nàng cảnh giác nam nhân kia hắn như thế nào lại ở chỗ này, đứng ở bên cạnh tô hoàng nghị vẫn luôn chú ý dương nhược thiến cùng len sợi, cho nên nhìn đến len sợi nhiễu mịn nhìn chằm chằm dương nhược thiến khi liền phát hiện tình huống, nhìn nhìn lại kia dương nhược thiến kia kinh ngạc cùng nghi hoặc biểu tình, lập tức cảm thấy khẳng định có chuyện gì phát sinh, vì thế tô hoàng nghị đi đến dương nhược thiến bên cạnh, kề sát nàng, cúi đầu ở nàng bên thay nhẹ giọng hỏi, thiến nương, làm sao vậy? có người Dương Nhược Thiến nhỏ giọng trả lời, ánh mắt nhìn nhìn phía sau, ý bảo người liền ở sau người. Tô Hoàng Nghị cả người sứng suốt, có chút không dám tin tưởng những mày, không rõ như thế nào sẽ có người tại đây mặt sau, hoặc là đi theo đi vào mặt sau. Mà lúc này nút ở phía sau mặt người nọ chính nhìn chằm chằm Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị bọn họ, muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì, cho nên chậm rãi tới gần, muốn nhìn một chút có thể hay không nghe được bọn họ lời nói. Người nọ chính là phía trước chúng ta mua xe bỏ sau khi trở về tránh ở chỗ tối xem ngươi, thậm chí ghen ghét người nam nhân kia. Dương Nhược Thiến đem kia sự kiện lại nói cho Tô Hoàng Nghị nghe, cho hắn biết là ai. Tô Hoàng Nghị nghe được nàng giảng thuật, bắt đầu chậm rãi hồi tưởng, rốt cuộc nhớ tới người nọ là ai. Đúng là ở tại bọn họ phòng ốc chung quanh hàng xóm, chẳng qua rất ít gặp mặt, là cái không thảo hỉ nam nhân Vương Giang, bất quá đối với Vương Giang xuất hiện. Phía trước xe bỏ thời điểm không như thế nào để ý, nhưng là hiện giờ người này đều theo tới nơi này, đã có thể đáng giá cảnh giác đi lên. Chủ nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Len sợi nhìn hai cái chủ nhân nói nữa, tức khắc có chút suốt ruột dùng thần thức hỏi, nó bên này nhưng không ngừng chính mình, còn có hồng hồ đâu. Dương Nhược Thiến nghe được Len sợi nói, tức khắc xem qua đi, nhìn nhìn bên kia hồng hồ như cũ cảnh giác phòng bị bộ dáng không khỏi thế Len sợi lo lắng lại mở miệng nói, len sợi, mang theo nhà ngươi vị kia đi chơi đi. Chủ nhân này liền đi trở về. Nói xong lôi kéo Tô Hoàng Nghị xoay người chuẩn bị rời đi. Nhìn Dương Nhược Thiến đột nhiên biến hóa, không ngừng là len sợi sứng sốt, chính là Tô Hoàng Nghị cũng không phản ứng lại đây, khó hiểu nhìn nàng dùng ánh mắt dò hỏi sao lại thế này. Chúng ta đi thôi, làm len sợi cùng nó tức phụ hảo hảo ở chung, chúng ta không nên quấy rời. Dương Nhược Thiến làm bộ tràn đầy vui mừng bộ dáng lớn tiếng nói, miệng lại đối vương giang nơi vị trí chu chu môi. Tô Hoàng Nghị vốn đang nghi hoặc, nhưng là nhìn không ngừng làm kẻ chỉ điểm thần cùng biểu tình Dương Nhược Thiến, đầu góc vừa chuyển, tức khắc biết sao lại thế này, vì thế ngay sau đó mở miệng nói, hành, vậy không quấy giày len sợi cùng nó tức phụ, chúng ta đi thôi, phía trước còn lo lắng len sợi, nguyên lai đang ở truy tức phụ, vậy không cần lo lắng. Nói nắm lấy Dương Nhược Thiến tay trở về phòng phương hướng đi đến. Len Sợi nhìn Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị rời đi bóng dáng tràn đầy khó hiểu, liền ở nó rất là nghi hoặc thời điểm. Trong đầu truyền đến Dương Nhược Thiến thanh âm nói, Len Sợi, ngươi mang theo Hồng Hồ trước rời đi nơi này, chờ thêm sẽ ngươi giải quyết sự tình ở về nhà liền hảo. Nghe xong chủ nhân nói, Len Sợi tuy rằng không rõ chủ nhân bọn họ có chuyện gì, bất quá nghe được chủ nhân tựa hồ thực tán đồng chính mình cùng Hồng Hồ nói chuyện. Liền không hề nghĩ nhiều, ngược lại cao hứng mà đối với Hồng Hồ chi chi kêu vài tiếng, sau đó mang theo Hồng Hồ rời đi bên này, hướng trong rừng biên chạy tới. Dương Nhược thiến cùng Tô Hoàng nghị cảm giác được lén sợi mang theo Hồng Hồ rời đi, liền nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng bọn họ không tính toán lén gạt đi Bạch Hồ tồn tại, cũng ngẫu nhiên mang theo Bạch Hồ đi ra ngoài, đó là bởi vì Bạch Hồ nhìn như là chó con, không bao nhiêu người hoài nghi, nhưng là hiện giờ xuất hiện Hồng Hồ đã có thể không giống nhau. Kia liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra là hồ ly, mặc kệ khi nào, hồ ly ở trong đám người đều là không được hoan nghênh, bởi vậy không thể bị phát hiện. Hai người nắm tay trở về đi đến, bên kia trốn tránh vương giang nhìn lén liếc mắt một cái, tức khắc đem thân mình hướng thụ bên trong rụt rụt, như thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ hai người sẽ xoay người trở về, có chút không biết làm sao nhìn bốn phía, không biết tránh ở nơi nào có thể không bị chú ý. Khi thật nếu là bình phẳng người, chỉ cần hắn tránh ở nơi đó bất động nên sẽ không bị phát hiện. Đáng tiếc hắn gặp được chính là Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị như vậy người tu Tiên. Đương nhiên mặc kệ hắn tránh ở nơi nào cũng chưa dùng, đều có thể bị phát hiện, húng chi hắn đã sớm bại lộ thân ảnh. Vì thế hắn ở hướng phía sau trốn tránh thời điểm, Dương Nhược Thiến đã đi vào trước mặt hắn, chỉ cần chắc thân mình xem qua đi nên phát hiện hắn. Vương Giang lúc này trong lòng cầu nguyện không cần bị phát hiện. Bằng không hắn thật không biết nên như thế nào giải thích, đáng tiếc hắn cầu nguyện cũng không có như nguyện, Dương Nhược Thiến không biết như thế nào đột nhiên xoay người, đột nhiên lập tức nhìn đến bên kia Vương Giang lộ ở bên ngoài góc áo, kinh ngạc mà chỉ vào bên kia nói, tướng công, bên kia có người. Tránh ở nơi đó Vương Giang nghe được Dương Nhược Thiến thanh em sau cả người ngẩn ra, hoảng sợ rụt rụt thân mình, đáng tiếc vô dụng, thù quá tiểu, chính yếu chính là Dương Nhược Thiến đã sớm biết hắn tránh ở nơi đó. Vì thế kế tiếp hắn liền nghe được Tô Hoàng Nghị rất là nghi hoặc hỏi, nơi nào? Nơi này như thế nào sẽ có người đâu? Nói xong còn làm bộ bất đắc dĩ bộ dáng đối với Dương Nhược Thiến giải thích sẽ không có người, kia trong giọng nói rõ ràng mang theo sủng nịch lý vị. Không đúng a? bên kia thực sự có người, ngươi nhìn xem bên kia, có góc áo đâu? Dương Nhược Thiến ra vẻ kiên trì nói, chính là nhận định nơi đó có người, làm nũng nhỉ Tô Hoàng Nghị. Một hai phải làm hắn thừa nhận chính mình nói chính là đối. Vương Giang nghe vậy, lúc này đối dương nhược thiến yêu thích nơi nào còn có, tức khắc cảm thấy nhiều chuyện, như thế nào liền tốt như vậy xảo bất xảo nhìn đến chính mình, còn có tô hoàng nghị, ngày thường rõ ràng như vậy ổn trọng người, như thế nào hôm nay như vậy. Ai, chẳng lẽ đây là cưới Mỹ tiểu nương hậu quả, đem một cái ổn trọng nam nhân trở nên như thế bà mụ kéo dài. Kỳ thật Vương Giang nào biết đâu rằng, Bên kia dương nhược thiến cùng Tô Hoàng Nghị là cố ý làm như vậy, chính là vì dẫn ra hắn, hoặc là bọn họ tự mình bắt lấy hắn, chỉ là hắn hoàn toàn không biết, còn ở nỗ lực trốn tránh. Bên kia dương nhược thiến nhìn vương giang tựa hồ không tính toán ra tới, thậm chí còn không ngừng xúc thân mình lui về phía sau trốn tránh, liền minh bạch hắn là không tính toán hiện thân, trong mắt xoay chuyển, tức khắc cảm thấy không hiện thân cũng hảo. Tướng công, không bằng ngươi đi xem, có phải hay không ta nhìn lầm, Nơi đó rốt cuộc là cá nhân vẫn là chỉ là kiện quần áo treo. Dương nhược thiến làm bộ bất mãn tức giận bộ giang nói. Ai, thiến nương đều nói như vậy, vi phu chỉ có thể đi xem a Tô Hoàng Nghị ra vẻ bất đắc dĩ thở dài nói, như là cỡ nào không tình nguyện, chính là vì tức phụ nói vẫn là mau chân đến xem. Bên kia trốn tránh vương giang thật là buồn bực muốn chết, như thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ một hai phải tới xem, bất quá. Trong mắt chuyên động, Nghĩ đến Dương Nhược Thiến vừa mới nói, Vương Giang tức khắc cảm thấy là cái chủ ý, vì thế liền chậm rãi bỏ đi áo ngoài, sau đó treo ở nơi đó, tiếp theo chậm rãi lui về phía sau rời đi bên này, đi đến một chỗ bọn họ nhìn không tới địa phương. Bất quá hắn không biết hắn này một loạt hành động đều bị Dương Nhược Thiến xem đến chính, đứng ở nơi đó che miệng cười trộm, chịu đựng không phát ra thanh tới, nhìn tô hoàng nghị chậm rãi đi vào. Bên kia vương giang không ngừng lui về phía sau ngồi sổm xuống thân mình trốn đi, thật cảm thấy nếu hắn vẫn luôn ở nơi đó ngồi sổm buổi tối, có thể hay không thực hảo đâu. Tức phụ, ngươi xem, thật sự chỉ là kiện quần áo, cũng không có gì người. Tô Hoàng Nghị đi đến bên kia cầm lấy vương giang lưu lại quần áo dơ lên nói. Dương Nhược Thiến thấy thế, lam bộ đã kinh ngạc lại tiếp nối bộ giang nói, ai, hảo đáng tiếc, nguyên lai thật là quần áo, còn tưởng rằng ai tránh ở nơi đó đâu. Được rồi, tức phụ, chúng ta trở về đi, không ai, đừng lo lắng, này quần áo hẳn là ai dừng ở nơi này, chúng ta mang về hỏi một chút đi, này quần áo còn hảo đâu. Tô Hoàng Nghị nói đem kia áo ngoài lấy ở trên tay đi hướng Dương Nhược Thiến bên kia, hoàn toàn không chú ý tới vương giang kia phẫn nộ ánh mắt. Nga, hành, chúng ta đây đi thôi. Dương Nhược Thiến phảng phất ở biết không phải người lúc sau liền không có hứng thú, liền có chút hứng thú thiếu thiếu nói chuyện. Sau đó đi theo Tô Hoàng Nghị cùng nhau xoay người rời đi này sau phòng trong rừng. Chỉ là xoay người lúc sau, hai người lập tức lộ ra tươi cười, cho nhau liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến trào phúng ánh mắt, nghĩ đến kia Vương Giang lúc này tức giận bộ dáng, thật đúng là hảo chơi, bất quá cũng không chỉ là sinh khí, phòng rừng quá hội còn sẽ đông lạnh thậm chí hoảng sợ. Mà tránh ở nơi đó Vương Giang sẽ không biết, hắn đang chờ bọn họ rời đi sau đó trở về. Chỉ là chờ Dương Nhược Thiến bọn họ rời khỏi sau, thẳng đến thanh âm đi xa, hắn mới phát hiện hắn hoàn toàn đứng dậy không nổi, hai chân có chút cứng đờ ở nơi đó, mai cho đến trạng vạng mới khôi phục lại đây, đói bụng, cả người run rẩy về nhà. Trưng 55 Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị cầm kia kiện quần áo sau khi trở về, liền trực tiếp đem cái này quần áo ném xuống đất không lại đi để ý tới. Lúc sau đó là giao đái hộ vệ bảo vệ tốt tô mẫu. Bọn họ liền ra cửa hướng Lâm Hồ ra phương hướng đi đến, chuẩn bị đi giúp đỡ. Mà bọn họ hoàn toàn không biết kia kiện bị ném ở nơi đó quần áo còn trọc sự tình ra tới, chỉ là kia đã là lời phía sau, lúc này bọn họ cũng không biết. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị nói nói cười cười hướng đi Lâm Hồ ra phương hướng, thảo luận len sợi cùng Hồng Hồ sự tình, nghĩ len sợi cùng Hồng Hồ rốt cuộc là cái gì quan hệ, kia hai chỉ hồ ly có thể hay không thật sự thấu thành một đôi. Thiến Nương Ý chí kiên định, các ngươi như thế nào tới? Đứng ở cửa hồ thúy mạn đỉnh bụng to nhìn đi tới Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị, không nghĩ tới bọn họ sẽ qua tới. Tẩu tử, ta cùng ý chí kiên định lại đây hỗ trợ, ngươi này lớn bụng đâu? vẫn là chạy nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Dương Nhược Thiến vội vàng đi lên đi đỡ hồ thúy mạn tay làm nàng ngồi xuống, nhìn nàng kia bụng thiệt tình có điểm lo lắng. Ha ha, không có việc gì, không cần lo lắng. Bất quá các ngươi tới làm cái gì đâu. Nơi này có này đó thỉnh công nhân làm. Hồ Thúy Mạn chỉ chỉ bên kia một ít công nhân nói. Không có việc gì, ý chí kiên định hỗ trợ đi làm. Nhiều người cũng là tốt ta, có thể sớm một chút làm xong. Đến nỗi ta liền bồi người, thuận tiện nhìn xem hổ níu. Dương Nhược Thiến cười nói, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, tìm kiếm hổ níu thân ảnh, lại không có nhìn đến. Hồ Thúy Mạn thấy Dương Nhược Thiến nói như vậy. Trên mặt tươi cười đầy mặt, rất là cao hứng mà bộ dáng, lại nhìn nàng nhìn đông nhìn tây bộ dáng, nháy mắt hiểu do nói, hổ nữ bị cách vách ra cục đá mang đi chơi, ta sợ nàng ở chỗ này không an toàn. Nga, như vậy a, ta đây bồi tẩu tử liền hảo. Dương Nhược Thiến gật đầu nói, sau đó nhìn về phía đứng ở nơi đó Tô Hoàng Nghị nói, vậy ngươi đi hỗ trợ đi. Ơn, hảo, vậy ngươi liền ở tẩu tử nơi này, đừng loạn đi. Tô Hoàng Nghị nói xoay người rời đi, lưu lại vẻ mặt buồn bực Dương Nhược Thiến. Chính mình lại không phải hải tử, dùng đến như vậy nói sao? Hùng chi chính mình không có việc gì loạn đi cái gì, khẳng định sẽ không. Hồ Thúy Mạn nhìn bên cạnh Dương Nhược Thiến đối với Tô Hoàng Nghị rời đi bóng dáng làm cái mặt quỷ, không khỏi trêu đùa, đệ muội thật đúng là hòa bác, xem ra cùng ý chí kiên định huynh đệ quá đến cũng không tồi. Khu khu, tẩu tử nói cái gì, cứ như vậy a. Dương Nhược Thiến xấu hổ đừng xem qua, không nghĩ tới Hồ Thúy Mạn sẽ nói như vậy. Nhìn Dương Nhược Thiến kia thẹn thùng bộ dáng, Hồ Thúy Mạn cũng không nói nhiều, rốt cuộc đã làm tân tức phụ người, đương nhiên biết mặt mũi mỏng, chờ về sau liền sẽ hảo. Vì thế Tô Hoàng Nghị ở bên kia hỗ trợ, Dương Nhược Thiến ở bên này bồi Hồ Thúy Mạn nói chuyện thiếm, thường thường sờ sờ Hồ Thúy Mạn bụng, đoán bên trong hải tử giới tính. Kỳ thật nhìn Hồ Thúy Mạn mang thai, không biết vì sao. Dương Nhược Thiến cư nhiên cũng sinh ra cái ý tưởng, nếu chính mình có thể mang thai liền hảo. Chỉ là một khi cái này ý tưởng ra tới, Dương Nhược Thiến lại lập tức gáp xuống đi, không cho chính mình nghĩ nhiều, nàng trước sau cảm thấy chính mình cái này thân mình còn quá tuổi trẻ, mới vừa thành niên mà thôi. Nhưng mà nàng có một số việc không phải nàng không nghĩ liền không nghĩ, đương sau lại Dương Nhược Thiến phát hiện chính mình trạng hôn khi, thật là lại kích động lại lo lắng, tình cảm rất là phức tạp. Cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp thu xuống dưới, bất quá này đó đều là lời phía sau. Hiện giờ Dương Nhược Thiến còn không biết, lúc này chính cao hứng nhìn Hồ Thúy Mạn bụng cảm khái xem. Ha ha, xem ngươi bộ dáng này, chờ ngươi mang thai nhưng làm sao bây giờ? Hồ Thúy Mạn buồn cười nhìn Dương Nhược Thiến hành động, đối với cái này đệ muội nàng thật đúng là nhìn không thấu, hoặc là nói không rõ, bất quá này đó không quan trọng, chỉ cần người hảo là được quan trọng nhất chính là đối nhà mình hổ nữ hảo liền hảo. Ta mang thai. Dương Nhược Thiến kinh ngạc mà nhìn Hồ Thúy Mạn, trong đầu nghĩ như vậy cảnh tượng, vừa xuất hiện liền ném đầu ném ra những cái đó hình ảnh, lập tức lắc đầu nói, không cần, còn sớm đâu, ta còn nhỏ, còn trẻ, lại chờ chút năm cũng không có việc gì. Chỉ là nàng vừa dứt lời, Hồ Thúy Mạn lại lập tức không tán đồng nói, còn nhỏ a đều 18 tuổi, đã sớm nên làm nương người, chúng chi ngươi có thể chờ, nhà các ngươi ý chí kiên định có thể chờ sao. Hắn đều hai mươi mấy, nhà người khác chính là nhi nữ đều sẽ chạy xe đi. Này, không đến mức hoa trương như vậy chứ. Dương Nhược Thiến Trần chờ nói, chỉ là tưởng tượng đến thanh thôn cùng hương thôn tình huống, tức khắc cảm thấy tựa hồ thật đúng là, trừ bỏ nhà mình đại ca Dương nếu hành ở ngoài, chính là Tô Hoàng Nghị vẫn luôn như vậy. Mặt khác cùng Tô Hoàng Nghị giống nhau đại tựa Hồ đã sớm thành thân có hài tử. Hài tử, như vậy thật sự hảo sao? Chính mình thân thể này bất quá mới vừa thành niên, chính mình có thể tiếp thu sao? Tuy rằng phía trước nghĩ tới, nhưng là nếu thật sự muốn sinh hài tử, tựa Hồ vẫn là có điểm. Hồ Thúy Mạn nhìn Dương Nhược Thiến kia do dự biểu tình, cũng không nói nhiều, chỉ là lắc đầu thở dài nói, Thiến Nương A, không phải Tẩu Tử nói, Nữ Nhân A. Có cái hài tử mới là tốt, có hài tử mới có thể càng tốt cùng tướng công cùng nhau. Rốt cuộc hài tử chính là hai người ràng buộc, có thể cho hai người càng tiếp cận. Hài tử Dương Nhược Thiến nghe Hồ Thúy Mạn nói, mê mang nhìn nhìn Tô Hoàng Nghị bên kia. Một lát sau quay đầu trở về nhìn Hồ Thúy Mạn nói, tẩu tử nói ta nhớ kỹ, ta biết nên làm như thế nào. Thuận theo tự nhiên đi, hung chi chính mình lại không có làm cái gì thi thố, nếu thực sự có liền có đi không có cũng là ý trời hồ thúy mạn không biết dương nhược thiến ý tưởng bằng không nhất định tức chết không nghĩ tới nói nhiều như vậy cư nhiên vẫn là vô dụng cũng may mắn hồ thúy mạn không biết đúng rồi tẩu tử hồ hữu khi nào trở về còn muốn giữa chưa ai nấu cơm không bằng ta giúp ngươi làm đi ngươi mang thai không thích hợp làm này đó dương nhược thiến nói sang chuyện khác nói ngạch ngươi làm hành chỉ cần đệ muội nguyện ý liên hảo ta hỗ trợ đánh đánh tạm. Hồ Thúy Mạn cười gật đầu đáp, như vậy cũng hảo, tỉnh mời người khác tới làm, đến lúc đó còn không biết ăn ngon không, đến nỗi Dương Nhược Thiến tay nghề nàng chính là có thể bảo đảm. Bởi vậy giữa chưa đồ ăn liền từ Dương Nhược Thiến tới chuẩn bị, hai người liền như vậy chuyển khai hải tử để tài Hàn Huyên lên. Chỉ là còn không có liêu bao lâu, Dương Nhược Thiến liền nghe được trong đầu vội vàng thanh âm kêu gọi chính mình, vừa nghe chính là lên sợi, lên sợi, làm sao vậy? Chuyện gì? Dương Nhược Thiến nhìn nhìn bên cạnh hồ Thúy Mạn không có chú ý tới chính mình ngây ngời, lúc này mới yên tâm cùng len sợi nói chuyện với nhau lên. Chủ nhân, ngươi ở nơi nào? Len sợi tìm ngươi có việc đâu? Ta ở lâm Hồ Gia bên này, ngươi tìm ta chuyện gì? Ngươi nói đi. Chủ nhân, nói không rõ, ngươi có thể tới trong rừng sao? Chính là sau núi thượng trong rừng. sau núi bên kia? Dương Nhược Thiến nghi hoặc. Lên sợi như thế nào chạy tới đi nơi nào rồi? Đúng vậy, sau núi nơi này, chủ nhân có thể tới sao? Lên sợi thanh âm có chút thật cẩn thận. Dương Nhược Thiến nghe nó thanh âm này, nhìn nhìn lại bên cạnh, do dự một lát sau vẫn là dò hỏi, chuyện gì? Thực cấp sao? Ngươi nói trước nói, ta nơi này sợ không rời đi. Nàng quá hội còn phải chuẩn bị cơm chưa? Vừa dứt lời, len sợi bên kia một trận trầm mặc. Liền ở Dương Nhược Thiến cho rằng không có gì thời điểm, Len Sợi đột nhiên truyền đến thanh âm nói, Chủ nhân, ta, Hồng Hồ có thể hay không đi theo chúng ta cùng nhau, hoặc là làm nó cũng tiến trong không gian đi à. Dương Nhược Thiến nghe bên kia thật cẩn thận thanh âm, tưởng tượng thấy Len Sợi lúc này biểu tình, tức khắc cảm thấy chính mình sẽ không đoán chúng, Len Sợi thích cái kia Hồng Hồ đi. Len Sợi, chuyện này buổi tối hảo hảo nói, Hồng Hồ rốt cuộc là cái gì? Cái này ta còn phải hỏi một chút ngươi đâu, hiện tại trước không đổi. Nàng hảo hảo hiểu biết rõ ràng mới được, lên sợi là thần thú, như thế nào sẽ đột nhiên nói như vậy, khẳng định là cái kia hồng hồ có cái gì chỗ hơn người, hoặc là hồng hồ cũng là thần thú sao. Vậy được rồi, chủ nhân, vậy ngươi có thể bất thời giờ tới sau núi sao? Nơi này có cái gì Nga, sẽ làm chủ nhân cao hứng mà đồ vật, có thể thu vào trong không gian, là hồng hồ tìm được. Len sợi cao hứng mà nói, là cái gì? Dương Nhược Thiến bản năng do hỏi, bất quá lại có chút chờ mong, liền len sợi cái này thần thú đều nói tốt, như vậy khẳng định là thứ tốt, xem ra cần thiết đến sau núi một chuyến. Chủ nhân, len sợi cũng quên mất, nhưng là len sợi khẳng định cái này là thứ tốt nga. Dương Nhược Thiến nghe len sợi cũng không biết, cân nhắc luôn mãi, cuối cùng vẫn là hồi phục nói, kia hành, kia, chờ cơm chưa qua đi ta đến sau núi nơi đó. Ngươi trước cùng hồng hồ ở bên kia chờ, Nàng hiện tại cũng không thể trực tiếp rời đi, bằng không chẳng khác nào làm lầm tẩu tử bạch cao hứng một hồi. Hùng chi tô hoàng nghị còn ở nơi đó hỗ trợ, nàng cũng không có khả năng một người đến sau núi, sẽ làm người hoài nghi, đợi lát nữa buổi chiều làm hắn trước buổi chính mình đi một chuyến, sau đó trở về lại đến hỗ trợ liền hảo. Dương Nhược Thiến Tường Hảo liền cùng len sợi công đạo rõ ràng, nhất định phải ở bên kia chờ, đến nỗi nơi này. Nàng bắt đầu chuẩn bị cơm trưa nguyên liệu nấu ăn Có thể bắt đầu động thủ làm cơm trưa Rồi sau đó sơn bên kia lên sợi đứng ở một cái tiểu sơn động cửa Nhìn hát hát trong sơn động nói Hồng hồ Chủ nhân nói buổi trưa qua đi tới Đến lúc đó cùng chủ nhân hảo hảo nói nói Chủ nhân nhất định sẽ làm ngươi cùng ta cùng nhau ở bên người nàng Chủ nhân tốt lắm nga Tuy rằng ngày thường luôn là khi dễ chính mình áp bách chính mình Trong sơn động đen như mực Nhưng lại truyền đến thanh âm nói: "Chi chi, chi chi chi đây là hồng hồ thanh âm, nó hiện giờ cũng không thể mở miệng, chỉ có thể là hồ ly tiếng kêu." Nhưng thanh âm này len sợi lại nghe đến Minh Bạch, tức khắc cao hứng gật đầu đáp: "Hảo hảo, nhất định làm chủ nhân giúp ngươi đem trong sơn động đồ vật cũng dọn đi vào, đến lúc đó chúng ta có thể ở trong không gian chơi, ngươi cũng có thể hảo hảo tu luyện, nhất định cũng cùng cùng ta giống nhau có thể nói nga." Chi Chi chi hồng hồ kêu to, chính là lại có thể nghe ra bên trong cao hứng chi tình. Lên sợi thấy hồng hồ cao hứng, nó cũng có chút cao hứng, nghĩ đến lúc đó không phải chính mình một cái hồ ly, còn có hồng hồ cùng nhau, nó liền cảm thấy thực vui vẻ, thậm chí tưởng nhảy dựng lên biểu đạt một chút hưng phấn. Tuy rằng ngày thường cùng Dương Nhược Thiến bọn họ đãi thật lâu, cũng ngẫu nhiên nói chuyện, nhưng rốt cuộc bọn họ là người chính mình là thần thú, luôn là có chút thời điểm không thể mở miệng thậm chí muốn tránh né, khi đó chính mình cũng thực tịch mình. Hiện giờ có cái hồng hồ, cho dù làm nó ở trong không gian đợi cũng hảo, nó có hồ bồi, mới không sợ đâu. Lên sở hương phấn nghĩ tương lai nhật tử, cảm thấy nhất định sẽ thực hảo, chính là nó không biết mặt sau căn bản sẽ không theo nó tưởng giống nhau, hồng hồ hay không nguyện ý bồi nó vẫn là tiếp theo, chờ hồng hồ thật sự tu luyện thành công có thể nói lúc sau, khi đó hồng hồ rất là ghét bỏ lên sở thấp bé cùng không lợi hại, Thậm chí vì thế len sởi thiếu chút nữa rời nhà trốn đi, cuối cùng vẫn là bị Dương Nhược Thiến khuyên phủ, vì không cho hồng hồ bị khắc thu muốn chạy mà bắt đầu nỗ lực tu. Luyện, thẳng đến hóa hình trở thành người sau mới hoàn toàn yên tâm, cũng ở hóa hình là lúc mới chân chính khôi phục ký ức, minh bạch nó cùng Dương Nhược Thiến bọn họ từng ngộ ý nghĩa. Len sởi thật sự nói là sau núi nơi này. Tô Hoàng Nghị vừa đi vừa hỏi, cái này sau núi đã thật lâu không ai đã tới. Nói là nơi này có thứ gì lui tới? Ân Len sợi nói là ở sau núi. Dương Nhược Thiến gật đầu đáp, nhiều lần bảo đảm Len sợi nói chính là nơi này sau núi. Kỳ thật nàng không rõ Tô Hoàng nghĩ lo lắng cái gì, hiện giờ bọn họ căn bản không phải người thường, còn có cái gì có thể lo lắng? Quan trọng nhất chính là, sau núi thoạt nhìn không có gì kỳ quái, ngược lại làm nàng cảm giác thực thoải mái, tựa hồ còn có chút linh khí vẩn quanh đâu. Ân Kêu đi nhanh đi. Tô Hoàng Nghị bình tĩnh nói, dối tay nắm lấy Dương Nhược Thiến nhanh tay bước đi phía trước đi đến, hy vọng có thể đi sớm về sớm, này trên núi tổng làm hăng có loại dự cảm bất hảo. Dương Nhược Thiến nhìn Tô Hoàng Nghị này lo lắng bộ dáng, hơi hơi hé miệng muốn nói gì, cuối cùng vẫn là chưa nói. Hai người nắm tay hướng bên trong đi đến, căn cứ len sợi chỉ thị, chỉ chốc lát rốt cuộc đi vào giữa sườn núi một chỗ sơn động nơi đó. Len sợi, chúng ta tới. Đối với đen như mực trong sơn động hô, Dương Nhược Thiến nhìn bốn phía, nhìn nhìn lại này sơn động, tức khắc cảm thấy linh khí tựa hồ từ nơi này tới, không khỏi tâm niệm vừa động, tưởng vào xem rốt cuộc sao lại thế này. Chỉ là không đợi nàng đi vào, bên trong cũng đã chạy ra một cái màu trắng thân ảnh, trực tiếp lẻn đến nàng bên chân. "Chủ nhân, nam chủ nhân, các ngươi tới rồi." Len sợi lấy lòng ở Dương Nhược Thiến bên chân làm lúng nói. "Ừ, tới, như ngươi nói vậy." chúng ta có thể tới hay không đi? hiện tại nói nói, rốt cuộc sao lại thế này? dương nhược thiến nhìn bên chân len sợi hỏi, len sợi ngẩng đầu nhìn mắt dương nhược thiến, thấy nàng không có sinh khí, hồ mặt cười cười nói, chủ nhân, ta muốn cho hồng hồ cùng ta cùng nhau tu luyện, có thể cho nó cũng tiến không gian sao? hồng hồ, chính là buổi sáng nhìn đến kia chỉ hồng hồ ly, dương nhược thiến khẽ nhíu mày hỏi, đúng vậy, chính là hồng hồ. len sợi gật đầu nói nó cũng là thần thú sao? Thử tính hỏi, nếu thật sự, như vậy thuyết minh thế giới này khả năng không ngừng là nàng hiểu biết đến như vậy. Len sợi nghe được Dương Nhược Thiến hỏi như vậy, túi đầu nghĩ nghĩ sau giải thích nói, Nô, no, chủ nhân, hồng hồ nó bản thân không phải thần thú, nhưng là nó lại thần thú huyết mạch, chỉ cần hảo hảo tu luyện, cũng có thể trở thành thần thú. Bởi vậy đem hồng hồ mang theo, liền có thể cùng nó cùng nhau tu luyện. Thần thú huyết mạch, Dương Nhược Thiến kinh ngạc, cái này không có tu tiên người Tây Đại Lục cư nhiên có thần thú huyết mạch, như vậy Đông Đại Lục chẳng phải là chủ nhân, có thể chứ? Lên sởi thấy Dương Nhược Thiến chậm chạp không có trả lời, lại lần nữa mở miệng do hỏi. Ngạch! Hảo, có thể! Nhiều hồng hồ cũng không có gì, hung chi vẫn là dối tay huyết mạch, hảo hảo tu luyện, nói không chừng về sau chính là một cái khác thần thú, như vậy thực hảo. Lên sợi nghe được chủ nhân nói như vậy, tức khắc cao hứng mà đối với trong sơn động hô, chi chi, chi chi chi. Dương Nhược Thiến cùng tô hoàng nghị nhìn nó hành động, nghe được nó kêu vài tiếng sau, kia trong sơn động đột nhiên cũng phát ra âm thanh, sau đó liền nhìn đến buổi sáng nhìn đến kia chỉ màu đỏ hồ ly đi ra. Hồng hồ ra tới sau đầu tiên là nhìn thoáng qua Dương Nhược Thiến, tinh tế đánh giá liếc mắt một cái sau lại nhìn len sợi kêu to nói. Chi chi nói xong lại đi trở về trong sơn động đi. Đây là có ý tứ gì? Dương Nhược Thiến nhìn Hồng Hồ hành động hỏi. Chủ nhân, Hồng Hồ nói nó trong sơn động có cái gì, làm chúng ta đi vào, muốn đem đổ vật cũng mang đi. Nga, trong sơn động sao? Dương Nhược Thiến nhìn sơn động như suy tư gì nói, vừa mới liền cảm thấy này sơn động bất đồng, hiện tại vừa lúc có cơ hội, đương nhiên sẽ không sai quá. Vì thế len sợi ở phía trước. Dương Nhược Thiến lôi kéo Tô Hoàng Nghị tay theo sát sau đó theo đi vào. Tô Hoàng Nghị không rõ Dương Nhược Thiến kia chờ mong cùng kích động biểu tình là chuyện như thế nào, chỉ là có chút cảnh giác nhìn bốn phía, hắn cũng không có Dương Nhược Thiến như vậy lợi hại, nhưng là có thể cảm giác được này sau núi bất động, đặc biệt là trong sân động, hắn cũng cảm giác được so bên ngoài nhiều linh khí, chỉ là hắn lại không cảm thấy có bao nhiêu hảo. Hai người theo sát len sợi đi vào đi, càng đi càng sâu. Mới phát hiện này sơn động không bằng bên ngoài nhìn đến như vậy tiểu, tựa hồ bên trong là cái động không đấy giống nhau. Chi chi bên trong hồng hồ truyền ra thanh âm, len sợi lập tức đáp lại qua đi, sau đó nhanh chóng hướng trong đi đến. Dương Nhược Thiến cũng nhanh hơn bước chân theo sau, nhìn đi vào hồng hồ vị trí địa phương sau mới phát hiện nơi này giống như là có người trụ quá, hơn nữa càng làm cho nàng tò mò là, kia tận cùng bên trong cư nhiên có có phiến cửa đá. len sợi. Hỏi một chút Hồng Hồ, này phiến môn sao lại thế này? Nó biết không? Dương Nhược Thiến chỉ chỉ tận cùng bên trong kia phiến cửa đã hỏi. Len sợi nghe vậy quay đầu nhìn lại, này vừa thấy mới phát hiện, phía trước căn bản không chú ý tới, lập tức quay đầu hỏi hỏi Hồng Hồ kia phiến môn sự tình. Chẳng qua Hồng Hồ lắc đầu tỏ vẻ cũng không biết, nó tới cái này sơn động cũng không lâu, hơn nữa tới thời điểm chính là bộ dáng này, nơi này đồ vật đều thực hảo, làm nó tu luyện càng nhanh chóng. Lên sợi đem những lời này đều chuyển đạt cấp Dương Nhược Thiến, nghe xong này đó Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị đều lâm vào trầm tư, bọn họ cũng không cảm thấy chuyện này đơn giản, này Thiến, cửa đá rõ ràng là nhân tạo, nhìn nhìn lại nơi này bộ dáng, hẳn là trụ hơn người. Ý chí kiên định, ta tưởng Dương Nhược Thiến nhìn nhìn kia phiến cửa đá muốn nói lại thôi, nàng là tưởng vào xem, rốt cuộc sao lại thế này, này không phải cái gì mạo hiểm tinh thần. Hơn nữa bởi vì thật sự cảm thấy cái kia linh khí nơi phát ra chính là ở bên trong. Ân, nhìn xem đi. Tô Hoàng Nghị không cần Dương Nhược Thiến nói xong liền biết nàng ý tưởng, hắn kỳ thật cũng có chút tò mò. Đối với Tu Tiên lúc sau, càng ngày càng mẫn cảm hắn đối này phía phía sau cửa cũng rất tò mò. Quan trọng nhất chính là, hắn biết chính mình cho dù cự tuyệt Dương Nhược Thiến cũng sẽ chính mình đi xem đến. Bởi vậy kết quả cuối cùng chính là Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị mang theo hai chỉ hồ ly đi đến kia phiến môn nơi đó, đầu tiên là duỗi tay đẩy đẩy, phát hiện đẩy không khai, sau đó lại ở bên cạnh tìm xem cơ quan, nhìn xem là thứ gì có thể mở ra. Quả nhiên, Dương Nhược Thiến đụng phải hồng hầu ngủ dương đá bên phải một cái hòn đá, nhẹ nhàng ấn xuống đi sau phát hiện kia phiến cửa đá mở ra, một cổ gió thổi ra tới. Chính là nơi này. Dương Nhược Thiến khẳng định nói. Nàng rõ ràng cảm thấy linh khí so bên ngoài đầy đủ rất nhiều, cũng khó trách hồng hồ có thể tu luyện, này thật đúng là đánh bậy đánh bạ đi. Ta đi vào trước. Tô Hoàng Nghị nhìn Dương Nhược Thiến kia cao hứng bộ dáng, lập tức dành trước đi vào đi, sợ hãi nàng trực tiếp vọt vào đi, ai biết bên trong có hay không nguy hiểm gì đó, vẫn là hắn đi vào trước nhìn xem hảo. Dương Nhược Thiến nhìn Tô Hoàng Nghị tiến vào sau, đi tới cửa nghĩ nghĩ mở miệng hỏi, ý chí kiên định, bên trong thế nào? Nói xong kiên nhẫn chờ đợi, nàng biết hắn không hy vọng chính mình như vậy tùy tiện vọt vào đi. Thiến Nương vào đi. Tô Hoàng Nghị ở bên trong hô thanh âm rõ ràng có chút kinh ngạc. Dương Nhược Thiến nghe vậy, lập tức bước nhanh đi vào đi. Thình lình phát hiện nơi này cư nhiên một mảnh ánh sáng. Nơi nào có bên ngoài nhìn đến như vậy đen như mực cảm giác, tức khắc cảm thấy không thể tưởng tượng. Này, nơi này tại sao lại như vậy? Dương Nhược Thiến không dám tin tưởng nhìn bốn phía Thật sự một chút cũng nhìn không ra này trong động mặt cư nhiên như thế loe sáng. Ân, vừa tiến đến cứ như vậy, cùng ở cửa nhìn đến hoàn toàn bất động. Tô Hoàng Nghị đánh giá bốn phía, nhìn bên trái vách tường nơi đó vàng bạc châu áo, nhìn nhìn lại bên phải nơi đó gieo trồng dự thảo, phía trước là bàn ghế cùng đan lô. Hắn không cấm suy đoán, rốt cuộc là ai đem đồ vật đều đặt ở nơi này. Nơi này đồ vật rất nhiều, xem kia cái bàn, nơi này rõ ràng có người đã tới. Lại còn có sẽ quét tước, nhưng cái đó Dược Thảo cũng có người xử lý quá. Dương Nhược Thiến đi đến Dược Điền bên kia nhìn Dược Thảo, đúng đất phiền rào quá, Dược Thảo có chút là tân mọc ra tới, xem ra nơi này thật sự có người tới. Quả nhiên, Dương Nhược Thiến vừa định đến cái này, liền nghe được có tiếng bước chân, lại không phải bọn họ tiến vào nơi đó, mà là bọn họ tiến vào đối diện. Tưởng tượng đã có người tới. Dương Nhược Thiến lập tức dôi tay lôi kéo Tô Hoàng Nghị trở về đi đến, rời khỏi cái này tàng bảo địa phương, trở lại hồ ly động đóng lại cửa đá sau nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới là, Tô Hoàng Nghị nghi hoặc nhìn Dương Nhược Thiến hỏi, có người tới, nơi đó mặt khẳng định còn có môn, có người có thể đi vào nơi đó. Có người, kia sẽ biết bên này sao, có thể hay không lại đây. Liên tiếp ba cái vấn đề hỏi ra tới. Tô Hoàng nghị rất là lo lắng người nọ có thể hay không đột nhiên tới bọn họ bên này. Tuy nói hắn cũng không sợ, nhưng là bị người nhìn đến vẫn là không tốt, huống chi là bọn họ đi vào người khác địa bàn. Không có việc gì, hẳn là sẽ không, ta mới vừa nhìn đến, này phiến môn rõ ràng chỉ có thể từ nơi này mở ra, cũng không thể ở bên trong đóng lại hoặc là mở ra, nghĩ đến người kia hẳn là sẽ không biết. Dương Nhược Thiến bình tĩnh phân tích nói, nàng vừa mới xác thật xem xét một chút, để lại cái tâm nhãn. Bất quá kết quả cùng nàng tưởng giống nhau. Phẳng trường môn đều là chỉ có thể từ bên ngoài mở ra đóng cửa, cũng không thể ở bên trong đóng lại mở ra. Rốt cuộc là người phương nào kiến cái này sơn động, bên kia rốt cuộc lại là nơi nào? Tô Hoàng Nghị nhíu mày khó hiểu nói. Dương Nhược Thiến nghe xong hắn lời này, tức khắc cũng có chút khó hiểu. ở bên ngoài xem ra đây là sau núi, sau núi bên kia cũng không có cái gì, không ai đi qua. Nhưng hiện tại này sơn động bên kia lại có người, hay không ý nghĩa sau núi một khắc mặt cũng ở người. Hai người đứng ở cửa nghe bên trong động tĩnh lại bỗng nhiên phát hiện cái gì đều nghe không được, liền cùng mở cửa thoạt nhìn đen nhánh một mảnh giống nhau. Chẳng lẽ là kết giới? Dương Nhược Thiến trong lòng cả kinh nói, tựa hồ trừ bỏ cái này thật đúng là không thể tưởng được mặt khác, bằng không vì sao cho dù mở cửa cũng nhìn không tới tình huống bên trong, đứng ở ngoài cửa cũng nghe đến bên trong động tĩnh Cũng chỉ có kết giới mới có thể giải thích như vậy nguyên nhân. Nghĩ đến này khả năng, Dương Nhược Tiến tức khắc nhìn về phía đứng ở một bên cùng Hồng Hồ cùng nhau len sợi hỏi. Len sợi, ngươi hỏi một chút Hồng Hồ nó tại đây sơn động bao lâu, có hay không gặp qua người khác tiến bảo quá? a là, chủ nhân. Len sợi đột nhiên bị Dương Nhược Tiến kêu to, đầu tiên là kinh nghi một tiếng, nghe rõ phân phó sau liền đối với Hồng Hồ chi chi hỏi. Hồng hồ nghe được len sợi hỏi chuyện, dương mắt nhìn nhìn Dương Nhược Thiến, sau đó rất là bình tĩnh đối với len sợi chi chi trả lời lên. Len sợi nghiêm túc nghe, thẳng đến hồng hồ nói xong, mới nghiêm trang nhìn về phía Dương Nhược Thiến trả lời nói, Chủ nhân, hồng hồ nói có người quá, chỉ là đã thật lâu, khi đó nó còn không có vào núi động, chỉ là tránh ở bên cạnh hốc cây hạ sinh hoạt, sau lại phát hiện người nọ rời đi thật lâu không trở về, nó mới dọn tiến vào. Kiên nhẫn đem hồng hồ nói đều nói cho cấp Dương Nhược Thiến nghe. Dương Nhược Thiến nghe xong, lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, liền nói như vậy sơn động sao có thể không ai trụ, chỉ là đã có người, như vậy người kia lại đi nơi nào đâu. Thiến Nương, đừng động nhiều như vậy, chúng ta trước rời đi nơi này đi. Tô Hoàng Nghị mở miệng đánh gây Dương Nhược Thiến tự hỏi, cái loại này lên núi khi dự cảm bất hảo lại lần nữa xuất hiện. Dương Nhược Thiến nghe được Tô Hoàng Nghị thanh âm ngẩng đầu xem qua đi, thấy hắn mặt lộ vẻ vẻ mặt lo lắng, há mồm muốn nói cái gì, cuối cùng ở hắn kia quan tâm trong ánh mắt sửa miệng đáp, hảo, nghe ngươi. Nói xong bắt đầu làm len sợi cùng hồng hồ câu thông, muốn thu cái gì đi. Chỉ là chờ bọn họ thu thập hảo hết thể rời đi thời điểm, dương nhược thiến nhìn kia phiến môn lưu luyến không rời, nơi đó mặt chính là thứ tốt, đến tìm một cơ hội lại đến. Chẳng qua còn không có tưởng hảo tìm cái gì cơ hội. Bọn họ lại không thể không lại lần nữa trở lại trong sơn động tới tránh né một chút sự tình. Trốn vào trong sơn động Dương Nhược Thiến nghĩ bên ngoài nhìn đến những cái đó hắc y gì nhân mở miệng nói, bên ngoài những người đó hảo quen mắt a, Sắc thật rất quen thuộc, thuộc đến bọn họ không thể không trốn tránh. Chương 56 Những người đó có chút quen mắt a, như thế nào lại ở chỗ này? Dương Nhược Thiến như suy tư gì vớt cầm hồi tưởng vừa mới đi ra ngoài nhìn đến những người đó. Thật cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Gặp qua. Tô Hoàng Nghị hồi tưởng vừa mới bọn họ nhìn đến những cái đó hắc y rẻ nhân, các trong tay đều cầm đao hoặc là kiếm, thiên nương sao có thể gặp qua. Chủ nhân, ta biết, ta biết bọn họ ở nơi nào gặp qua, chúng ta lần trước trên núi cứu người khi gặp được quá. Không đợi Tô Hoàng Nghị mở miệng trả lời, lên sởi rành trước đem chính mình biết đến nói ra. Vừa dứt lời, Dương Nhược thiên tức khắc kinh ngạc nói, Đúng vậy. Chính là bọn họ, chính là bọn họ như thế nào lại ở chỗ này, nơi này là sau núi, bọn họ bộ dáng tựa hồ cũng đang tìm kiếm cái gì. Không phải là tìm cái này sơn động đi. Dương Nhược Thiến cảm thấy chính mình khả năng đoán đúng rồi, những người đó có lẽ là tới tìm cái này sơn động, nàng có phải hay không nên tưởng chút biện pháp, bởi vì cái này sơn động căn bản không ẩn ngốc, thực dễ dàng bị phát hiện. Tưởng tượng đến bị phát hiện, khi đó khẳng định không tránh được đánh nhau. Nàng thiệt tình còn không nghĩ đối mặt, huống chi đối phương người thọ quá nhiều. Dương Nhược Thiến có chút bực bội qua lại đi lại, nghĩ nên làm cái gì bây giờ, nên như thế nào né tránh những người đó mới được. Thiến đương, ngươi, không có việc gì đi. Tô Hoàng Nghị chần trở hỏi. Ta là không có việc gì, chính là đợi lát nữa liền có việc, những người đó thực mau liền sẽ nhìn đến cái này sơn động. Dương Nhược Thiến ngẩng đầu nhìn Tô Hoàng Nghị giải thích nói đem chính mình suy đoán cũng cùng nhau báo cho hắn. Tô Hoàng Nghị nghe xong phát hiện xác thật có cái này khả năng, quan trọng nhất chính là những người đó cư nhiên là lần trước vây sát biểu ca lý tư viết người, như vậy càng không thể chính diện xung đột. Hiện tại nên như thế nào? Tô Hoàng Nghị nhìn Dương Nhược Thiến hỏi ngược lại, hắn không sợ chính mình sẽ ra chuyện, nhưng là lại lo lắng nàng sẽ bị thương. Tô Hoàng Nghị nhìn chầm chầm Dương Nhược Thiến. nghe bên ngoài tựa hồ tiếng bước chân có chút tiếp cận, Không khỏi có chút sốt ruột, quay đầu nhìn nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn chằm chằm kia phiến cửa đá, nghĩ nghĩ tựa hồ chỉ có nơi đó. Thiến Nương, cùng ta tới." Nói Tô hoàng Nghị lôi kéo Dương Nhược Thiên tay, không đợi nàng phản ứng lại đây đã muốn chạy tới nơi đó mở ra kia phiến cửa đá, nhìn muốn đuổi kịp len sợi lập tức cự tuyệt nói, len sợi, ngươi cùng Hồng Hồ lưu lại nơi này, đến lúc đó chúng ta còn cần ngươi tới mở ra cửa đá." Lên Sợy cùng Hồng Hồ là Hồ Ly Nghĩ đến những người đó hẳn là sẽ không chú ý, bọn họ trước trốn vào đi, hy vọng những người đó tiến vào nhìn đến không ai có thể rời đi. Chẳng qua Tô Hoàng Nghị sẽ không nghĩ đến, những người đó mục đích căn bản không phải cái này sơn động, mà là bọn họ trốn vào đi địa phương. Ý chí kiên định, người đây là Dương Nhược Thiến kinh ngạc mà nhìn Tô Hoàng Nghị, như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ lựa chọn cái này phương thức, trốn vào đi nói không nhất định an toàn. Chúng chi ai biết nơi đó mặt người rời đi không có. Chỉ là Tô Hoàng Nghị không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, lôi kéo nàng liền đi vào, bên ngoài người nhiều, nơi đó mặt liền một cái, nhiều nhất đến lúc đó hắn còn có thể kiểm chế người kia làm nàng rời đi, nhưng là gặp được bên ngoài những cái đó liền không được, nhân số quá nhiều hắn sợ chính mình đối phó không thượng. Thiến đương, làm len sợi đóng cửa lại đi. Tô Hoàng Nghị lôi kéo dương nhược thiến tiến vào sau nhìn nàng nói. Dương Nhược Thiến phát hiện hắn ý đã quyết, vì thế thần thức đối với len sợi nói câu, liền nghe được cửa đá đóng lại, cùng bên ngoài không có tiếp xúc. Lúc này nàng mới nhớ tới một sự kiện, bọn họ đã tiến vào cái kia sơn động, nơi này có người, lập tức xoay người nhìn lại, quét một vòng phát hiện bóng người không thấy. Ý chí kiên định, người đã rời đi. Dương Nhược Thiến nói nhẹ nhàng thở ra, may mắn người rời đi, bằng không thật đúng là xui xẻo. Chỉ là không đợi bọn họ cao hứng bao lâu. Vốn dĩ liền tưởng đứng ở chỗ này chờ bên ngoài người rời đi liền đi đến, lại vào lúc này nghe được len sợi thần thức truyền đến, chủ nhân, ngươi cùng nam chủ nhân mau tránh lên, đám hắc y lì nhân này tựa hồ muốn vào đi, bọn họ chính là hướng về phía phía sau cửa động tới. Dương Nhược Thiến nghe được lời này, quả thực muốn mắng nương, nơi nào trùng hợp như vậy, liền như vậy thật sự muốn vào tới nơi này, bọn họ chẳng lẽ là trước kia ở tại này sơn động người, đáng tiếc không đúng à? Hồng Hồ rõ ràng nói là một người. Tính, này không phải trọng điểm, hiện tại là bọn họ nên đi nơi nào trốn. Lúc này Dương Nhược Thiến hảo hận, như thế nào liền không học thêm chút võ công, quang nghĩ tu luyện sự, lại không có học tập những cái đó chiêu thức, thật là buồn đã chết. Ý chí kiên định, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Những người đó cư nhiên muốn bảo tới, bọn họ mục đích hẳn là nơi này vàng bạc châu báu. Dương Nhược Thiến chỉ vào phía sau những cái đó vàng bạc châu báo nói. Tô Hoàng Nghị vừa nghe, cả người đều không tốt, không nghĩ tới tránh tới trốn đi, cư nhiên trốn đến những người đó muốn vào tới địa phương. Nhìn bốn phía trống trải địa phương, da vàng bạc châu báo chính là dự thảo, hoàn toàn không có gì địa phương có thể trốn đến. Tô Hoàng Nghị nhìn chầm chầm đối diện kia phiến môn, tựa hồ chỉ có nơi đó. Nhấp nhấp môi, hít sâu một hơi, hạ quyết tâm sau. Tô Hoàng Nghị lôi kéo Dương Nhược Thiến tay đi vào đối diện cửa đá nơi đó, nhìn bốn phía tình huống, tìm kiếm có thể mở ra cửa đá cơ quan. Dương Nhược Thiến ở một bên nhìn, nhìn thấy hắn hành động, không cần phải nói cũng minh bạch hắn ý tưởng, suy tư một lát, nàng liền gia nhập cùng hắn cùng nhau tìm kiếm hàng ngũ. "Chủ nhân, các ngươi trốn đi không?" Len sợi nôn nóng thanh âm hỏi. "Còn không có." Len sợi hỗ trợ kéo một chút. Dương Nhược Thiến lập tức truyền lời qua đi hy vọng có thể nhanh lên. bên kia len sợi nghe được chủ nhân còn không có chỗ đi, nhìn nhìn đám hắc y lẻ nhân này, do dự một lát vẫn là nhảy đi ra ngoài. sau đó ở một cái hắc y lẻ nhân trên mặt liều mạng bắt lại, này nhất cử động hoàn toàn khiến cho hắc y lẻ nhân nhong chú ý, cũng làm cho bọn họ rời đi kia phiến môn, hiện giờ len sợi đang cố gắng nghĩ nên như thế nào kéo dài thời gian, nơi nào tới xuất sinh. Đột nhiên một cái nam tử bay qua lui tới len sợi trên người trụ một trường, lập tức đem len sợi cấp đại phi. Len sợi như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có người ở sau lưng đánh lén, quan trọng nhất sự người này cư nhiên cũng là tu luyện quá, chẳng qua không phải tu tiên, mà là đã nhập ma biến thành ma tu. Hừ, nơi nào tới tiểu xuất sinh, cư nhiên dám ở sư phó của ta trong động dương ai. Một thân màu nâu quần áo nam tử nhìn chầm chầm len sợi, tựa hồ muốn làm thịt nó. Len sợi nghe được nó nói, tức khắc cảm thấy không ổn, không nghĩ tới người này còn có sư phó, hắn đã là ma tu, hắn sư phó chẳng phải cũng là, thậm chí so với hắn lợi hại. Càng nghĩ càng nghĩ hoặc, đại lục này không phải đều bình phẳng người, không có tu tiên, như thế nào lập tức nhiều tu tiên còn có ma tu người, rốt cuộc không đúng chỗ nào a? này cùng nó tiếp thu đến ký ức cùng chủ nhân nói đều không giống nhau a? Chi chi hồng hồ nhìn đến Len sợi bị thương. Lập tức ra tới muốn công kích màu nâu quần áo nam tử, bất quá len sợi thực mau ngăn lại, làm con ở yêu tu hồng hồ khẳng định đánh không lại. Vì thế len sợi nghĩ chỉ có thể trước rời đi, chủ nhân nơi đó hẳn là không nguy hiểm, rốt cuộc chủ nhân có không gian, nàng có thể cùng nam chủ nhân cùng nhau tiến vào không gian. Nghĩ đến đây, len sợi cảm thấy chính mình đi trước rời đi hảo, nó đối với hồng hồ chi chi kêu hai tiếng. Sau đó đột nhiên nhảy dựng lên nhiều loạn màu nâu quần áo nam tử tầm mắt, ngay sau đó hồng hồ liền hướng phía ngoài chạy đi, len sợi cũng thả thí sau chạy đi ra ngoài. Màu nâu quần áo nam tử không nghĩ tới này chỉ hồ ly như vậy thông minh, nghe khí vị tức khắc tới khí, muốn đi giết cái kia xuất sinh. Kỳ thật hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến đó là thần thú, lúc này lấy sau lại lần nữa gặp được thời điểm màu nâu quần áo nam tử hối hận không thôi sớm biết hôm nay lúc trước nên nhất kiếm giết cũng tỉnh hiện giờ bị khinh nựu, chẳng qua hiện tại màu nâu quần áo nam tử cũng không biết, cho nên hắn không đi đổi theo, mà là nghĩ đến sư phó công đạo đi đến mở ra cửa đá. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng nghĩ không có tìm được cơ quan, tức khắc khẩn trương không thôi, rõ ràng đã nghe được cửa đá mở ra, không biết làm sao nhìn bốn phía, đột nhiên trong đầu truyền đến len sợi thanh âm, nghe xong thanh âm lúc sau, Dương Nhược Thiến cả người cứng đờ. Có loại chính mình ở tìm chết cảm giác, nàng rõ ràng có địa phương có thể trốn, cư nhiên còn tiến vào mạo hiểm. Ý chí kiên định, nắm chặt ta. Dương Nhược Thiến không hề nhiều lời, nắm lấy tô hoàng nghị tay một niệm gian liền tiến vào không gian. Tiến vào không gian Dương Nhược Thiến thật là buồn bực không biết nên nói cái gì, nàng tựa hồ tổng ở quan trọng thời điểm quên cái này không gian. Này rốt cuộc là tốt là xấu, tốt là nàng không phải cái bị lại không gian người không tốt là mỗi lần nguy hiểm đều luôn cuống tay chân không biết nên làm như thế nào. Bất quá hiện giờ chuyện này cho nàng một cái giao hấn, Dương Nhược Thiến quyết định hảo hảo mà tu luyện trong không gian những cái đó võ công, mặc kệ là tu tiên vẫn là bình thường, nàng đều nên nắm giữ hảo, như vậy mới có thể càng tốt sinh tồn. Mà đứng ở một bên Tô Hoàng Nghị cũng sớm tại tiến vào không gian sau liền ốc, tức khắc cảm thấy hắn vừa mới thực buồn, rõ ràng có thứ này cư nhiên còn mang theo thiên nương mạo hiểm vào sân động, thật là hối hận không thôi, vạn nhất thật gặp được cao thủ nhưng làm sao bây giờ. Bởi vậy chuyện này lúc sau, Tô Hoàng Nghị dưỡng Thành suy nghĩ kỹ rồi mới làm thói quen, làm cái gì đều sẽ nghĩ kỹ lại quyết định, sẽ không làm chính mình có hối hận hoặc là tiếc nuối sự tình. Nhưng mà bọn họ lại không biết, bên ngoài cũng không có bình tĩnh trở lại, ở bọn họ tiến vào không gian ngáy mắt, màu nâu quần áo nam tử vừa lúc vào sân động rõ ràng cảm giác được một trận giao động, hoặc là nói là người tu tiên khí vị, chỉ là tiến vào sau nhìn trống giống trong sơn động cũng không bóng người rất là khó hiểu. ở trong sơn động tìm kiếm một phen không giải quyết được gì sau mới phân phó những cái đó hắc ý lyền nhân bắt đầu đem vàng bạc châu đáo dọn đi. đến nỗi những cái đó dư thảo, hắn hiện giờ không cần, rốt cuộc hắn cùng sư phó đều sẽ không luyện đan, chỉ có thể tiếp tục đặt ở nơi này. rời đi khi lại còn ở trong sơn động nhìn vài lần. Cuối cùng xác định không có gì mới rời đi, chỉ là trong lòng mơ hồ có chút không vui, tổng cảm thấy bỏ lỡ cái gì. Những người đó rốt cuộc đi rồi. Dương Nhược Thiến ở trong không gian nghe những người đó rời đi thanh âm tức khắc nhẹ nhàng thở ra, bởi vì vừa mới nàng đã nghe được Len Sợi nói, minh bạch bên ngoài cư nhiên có cái không phải người thường. Lúc này thật sự thực may mắn có không gian, nhưng là tùy theo mà đến nàng lại rất là tò mò. Đại lục này vì sao trở nên càng ngày càng kỳ quái, rõ ràng là bình thường đại lục, lại liên tiếp xuất hiện không nên xuất hiện người cùng vợ, này rốt cuộc nên như thế nào giải thích? Ma tu, Tô Hoàng Nghị nghe Dương Nhược Thiên nói, tràn đầy kinh ngạc không thôi, trong lòng may mắn đồng thời lại phức tạp rất nhiều. Ma tu xuất hiện đánh vỡ Tô Hoàng Nghị thế giới quan, hắn cảm thấy này đã không phải đơn giản mà sự tình, tu tiên có thể lý giải. Nhưng là Ma Tu xuất hiện tại đại lục này, thượng khẳng định có mặt khác nguyên nhân. Tô Hoàng Nghị đối Tu chân giới thực hiểu biết, Ma Tu càng là đọc sách thượng miêu tả quá, cho nên hắn mới có thể khiếp sợ cùng nghi hoặc, thậm chí cảm thấy chính mình không thể một mặt chạy trốn, nên hảo hảo tu luyện ở rèn luyện chính mình mới được. Nếu lần sau tái ngộ đến Ma Tu, hắn sợ chính mình đều không thể bảo vệ tốt Thiên Nương. Sao lại thế này? Như thế nào không ai? Rõ ràng cảm giác được động tĩnh. Ở trong không gian Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị đột nhiên nghe được không gian ngoại động tĩnh tức khắc ngừng thở trận to hai mắt tiếp tục nghe đi xuống. Không đúng, có người đã tới, chẳng lẽ hắn đã trở lại, chính là vì cái gì không thấy ta, chỉ là lấy đi vàng bạc châu đó mà thôi, chẳng lẽ hắn thật sự không tính toán trở về sao? Rời đi sau núi Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị lúc này thật sự không biết nên như thế nào hình dung bọn họ tâm tình, rõ ràng có chút tiếp thu không nổi. Một ngày linh tinh đầu tiên là gặp được yêu tu hồng hồ, sau đó là ma tu, lại sau đó cư nhiên gặp tu vi so với bọn hắn cao hơn rất nhiều người tu tiên, bọn họ căn bản còn không có tiêu hóa xong. Dương Nhược Thiến cảm thấy này một canh giờ sợ gặp được sự tình làm nàng rất khó tiêu hóa, thật sự khó có thể tiếp thu gặp được những người đó, như thế nào cũng không rõ thế giới này như thế nào liền hoàn toàn thay đổi. Chủ nhân, ngươi cùng nam chủ nhân làm sao vậy? Như thế nào vẫn luôn không nói chuyện, còn rất suy sút. Lên sợi cùng Hồng Hồ đi ở bên cạnh, nhìn cảm xúc rõ ràng hạ xuống hai vị chủ nhân, rất là tò mò bọn họ tại sao lại như vậy. Dương Nhược Thiến cúi đầu nhìn thoáng qua Lên sợi, sau đó rất là bất đắc dĩ thở dài, "Lên sợi, ngươi không phải nói đại lục này hẳn là sẽ không có người tu tiên, hoặc là so với chúng ta cao tu vì sao? Như thế nào hôm nay liền gặp được ma tu, hơn nữa" Hơn nữa ta cùng ý chí kiên định còn gặp so với chúng ta cao tu vi người tu tiên. A, Len sợi rất là vô tội dương hồ miệng, vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, nó kỳ thật thật không biết, chỉ là cảm thấy đại lục này tu luyện linh khí thực hảo, không nên có như vậy cao tu vi người tu tiên, chỉ là không nghĩ tới lại bị chủ nhân gặp được, này nhưng mất mặt. Như thế nào? Ngươi không phải gặp được ma tu quá, còn có cái kia ma tu sao lại thế này? Đại lục này như thế nào sẽ có ma tu? Dương Nhược Thiến cuối cùng câu kia rõ ràng không phải hỏi Lên sợi, mà là ở tự hỏi. Tây đại lục rõ ràng cũng chỉ là người thường, nhiều nhất là có Linh Căn không thể tu luyện người, chính là hiện tại gặp được ma tu rốt cuộc sao lại thế này, nếu đại lục này có ma tu, kia khẳng định rất nguy hiểm. Len sợi nhìn đang mặt ủ mày hế chủ nhân, nó cũng không biết sao lại thế này, túi đầu tự hỏi, nó nỗ lực mà tìm tòi ký ức. Nhưng phát hiện thật sự không có gì ký lục, nó tu vi càng ngày càng cao, lại chỉ là về nó cùng các chủ nhân sự tình, căn bản không có về đại lục này. Một bên tô hoàng nghị nhìn nhìn lên sợi nhìn nhìn lại dương nhược tiến, sau đó đồng dạng túi đầu xuống núi, trong đầu không khỏi hồi tưởng vừa mới ở trên núi trong sơn động sự tình. Bọn họ tránh ở trong không gian, vốn tưởng rằng ma tu rời đi sau liền có thể ra tới, kết quả không đợi bọn họ ra tới. Liền phát hiện đối diện bọn họ muốn đi vào cửa đá mở ra, đi ra một vị nữ tử, tuy không phải rất đẹp, nhưng là lớn lên thực thanh tú, một thân nhẹ nhàng xiêm y đi hè, ở trong động khẩn trương hề hề tìm kiếm cái gì, chỉ là nhìn chụp bánh xe biến tốc sơn động rất là thất vọng. Sau đó bọn họ liền phát hiện cái kia nữ tử đối với bọn họ tiến vào kia phiến cửa đá nhìn, có tưởng niệm cùng hoài niệm, cuối cùng biến thành bất đắc dĩ cùng thất vọng. Bọn họ không dám ra đây mà là tinh tế chờ đợi nữ tử rời đi, chính là lại nghe đến nữ tử đối với kia phiến cửa đá lẩm bẩm lầu bầu, thậm chí khóc thút thít lên, biên khóc biên giảng tố quá vãng sự tình. Từ kia chuyện xưa bọn họ biết được, nguyên lai sơn động phía trước là từ một đôi phu thê ở tại nơi đó, chẳng qua nam tử đột nhiên co thiên rời đi, không biết đi làm cái gì, chỉ là lúc sau rốt cuộc không trở về quá, cho dù trở về cũng là vội vàng tới vội vàng đi, căn bản chưa thấy được một lần mặt. Nữ tử như cũ ở nơi đó chờ thủ, muốn đi tìm kiếm, chính là phát hiện kia phiến cửa đá căn bản không thể mở ra, hơn nữa kết giới dẫn tới căn bản không thể dùng pháp thuật công kích làm cửa đá tan vỡ, cuối cùng nàng chỉ có thể ngày qua ngày chờ đợi nam tử trở về. Kỳ thật này đó không phải trọng điểm, trọng điểm là nữ tử trong miệng nói những cái đó, nữ tử là tu tiên người, cái kia nam tử cũng là, hơn nữa tu vi còn đều so với bọn hắn cao. Vấn đề tới Nếu cái kia nam tử là tu tiên, như vậy như thế nào sẽ đến Tây Đại Lục? Hơn nữa ở Tây Đại Lục rốt cuộc muốn làm cái gì? Càng quan trọng là, cái kia nam tử hiện tại ở nơi nào, là đã chết vẫn là mặt khác. Tô Hoàng Nghị tràn đầy nghi hoặc, hắn không rõ cái kia nam tử vì sao đem thê tử ném ở nơi đó, thậm chí làm nàng một người ở sơn động không bỏ nàng ra tới, rốt cuộc có chuyện gì quan trọng đến liền thê tử đều không màng Chủ nhân, nam chủ nhân. Các ngươi không cần suy nghĩ, các ngươi hảo hảo tu luyện là được, không cần lo lắng cái kia ma tu, chờ các ngươi tu luyện rất lợi hại, sợ hãi kia cái gì mà tu sao. Len sợi đột nhiên mở miệng đánh gãy bọn họ hồi ức, làm cho bọn họ trở về hiện thực. Dương Nhược Thiến nhìn len sợi kia phẫn hận ngữ khí, đột nhiên nhớ tới ma tu cùng len sợi đã giao thủ, còn làm len sợi bị thương, tức khắc lo lắng hỏi, len sợi, ngươi không sao chứ, nơi nào bị thương. Nói xong ngồi sổm xuống thân mình bế lên len sợi bắt đầu kiểm tra lên. Len sợi bị đột nhiên bế lên tới, sau đó còn bị chủ nhân lăn qua lột lại, tức khắc thẹn thùng dãy rùa lên. Chủ nhân, ta không có việc gì, ta chính là bị đánh một chút, thực mau liền khôi phục không cần lo lắng lạc. Nói xong dãy rùa khai ngảy xuống mà. Dương Nhược Thiến nghe xong len sợi nói như vậy mới yên lòng, chỉ là đối với cái kia ma tu rất là tò mò, Tây Đại Lục xuất hiện ma tu người. Xem ra không phải thực Thái Bình, nhất định không chỉ có một cái, xem ra bên này muốn rối loạn. Thiến đương, ta sẽ nỗ lực tu luyện. Tô Hoàng Nghị đột nhiên nghiêm túc nói. a, Nga, tốt, ta cũng sẽ. Dương Nhược Thiến nhìn nghiêm túc Tô Hoàng Nghị gật đầu phụ hòa nói. Ta nói thật, kế tiếp ta sẽ nỗ lực tranh thủ mỗi ngày đều tiến không gian đi tu luyện. Ta tưởng sớm ngày kết đan sau đó càng tốt bảo hộ ngươi. Người Dương Nhược Thiến khiếp sợ nhìn Tô Hoàng Nghị khuôn mặt, phát hiện hắn tựa hồ hạ rất lớn quyết tâm, tức khắc trong lòng ngọt ngào, gật đầu nói, Hảo, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau tu luyện, cũng sẽ không trở thành chói buộc. Tô Hoàng Nghị nghe vậy, nhìn không được dối tay ôm chầm nàng bả vai ôm vào trong ngực, hắn tuyệt không sẽ buông ra nàng, càng sẽ không ném xuống nàng, nhất định sẽ không làm nàng cùng cái kia nữ tử giống nhau cô đơn. Dương Nhược Thiến không biết Tô Hoàng Nghị suy nghĩ cái gì chỉ là cảm giác được trên người hắn truyền đến kia kiên định ý chí, không khỏi duỗi tay ôm hắn eo, tỏ vẻ chính mình cái gì đều sẽ duy trì. Bất chi bất giác trung nhị người ôm nhau, Len sợi cùng Hồng Hồ đứng ở một bên lẳng lặng nhìn, cái gì cũng chưa làm, chỉ là nhìn bọn họ ôm nhau cũng không đi quá dậy. Thời gian chậm rãi trôi đi, cuối cùng Len sợi có chút xem bất quá đi, nhịn không được mở miệng nói, "Chủ nhân, nam chủ nhân, các ngươi vẫn là trước xuống núi lạc." xuốn núi lúc sau lại ôm ôm nhau tô hoàng nghị cùng dương nhược thiến nghe được thanh âm tức khắc bung ra hai người có chút xấu hổ nhìn lên sợi cùng hồng hồ, rõ ràng đối phương đều không phải người bọn họ vẫn là cảm thấy xấu hổ sau đó hai người nắm tay hướng dưới chân núi đi đến lên sợi cùng hừng hổ hồ đi theo bọn họ phía sau chỉ là sắp đến dưới chân núi thời điểm lên sợi làm dương nhược thiến đem nó cùng hừng hổ hồ thu vào trong không gian bọn họ tạm thời không nghĩ ra tới quyết định hảo hảo tu luyện một ít nhật tử trở ra. Kỳ thật Lên sợi ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là thực ghi hận, ghi hận cái kia ma tu người, quyết định lần sau gặp mặt nhất định phải hảo hảo cho hắn nhan sắc nhìn xem, cư nhiên dám khi dễ nó thần thú đại nhân, lần sau nhất định cũng muốn đem hắn đánh được đến chỗ loạn trốn. Cũng nguyên nhân chính là này, không lâu lúc sau liền sẽ xuất hiện vẫn luôn hồ ly đem một người truy nơi nơi chạy loạn, thậm chí khắp nơi xin tha, chỉ hy vọng hồ ly đừng đuổi theo chính mình. Lúc ấy Dương Nhược Thiến chỉ là sùng nịch nhìn, sau đó tùy len sợi chính mình, bất quá này đó đều là lời phía sau. Chỉ nói hiện tại Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị xuống núi trực tiếp về nhà, cũng không có lại đi lâm hổ ra bên kia, may mắn rời đi thời điểm nói qua, nếu ở trạng vạng phía trước còn không có qua đi, bọn họ liền sẽ ngày mai lại đi. Về đến nhà sau, Tô Mâu đang ngồi ở trong phòng khách, mà phòng khách trung cư nhiên đứng cái kia ngầm bảo hộ Tô Mâu hộ vệ thủ lĩnh. Ý chí kiên định, thiến nương, các ngươi đã trở lại a. Tô mẫu nhìn trở về hai người, tinh tế đánh giá bọn họ, tựa hồ muốn xem ra điểm cái gì tới. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị bị xem có chút không được tự nhiên, ở Tô mẫu ánh mắt hạ bông ra đối phương tay. Nương, chúng ta đã trở lại, ngươi đây là... Tô Hoàng Nghị nói chỉ chỉ bên kia đứng ở nơi đó hộ vệ thủ lĩnh, tỏ vẻ không rõ đây là có chuyện gì. Nga... Nương chính là làm cho bọn họ ra tới gặp một lần, thuận tiện hiểu biết một chút kinh thành sự tình. Nga, kia nương hiện tại đã biết. Nương chuẩn bị như thế nào làm? Tô Hoàng nghĩ đi qua đi thăm dò tính hỏi. Ơn, đã biết, cũng nghĩ kỹ rồi, nghe các người, chúng ta nghĩ cách trở về một chuyến. Tô Mâu nói sự một chuyến, cũng không có thường chú ý tứ. Hảo, ta đây sẽ chuẩn bị tốt, nương ngươi yên tâm, nhất định sẽ không có vấn đề. Tô Hoàng Nghị lập tức bảo đảm nói, hắn tuyệt không sẽ làm nương xẻ ra chuyện, càng sẽ không làm chính mình sẽ ra chuyện. Dương Nhược Thiến nhìn Tô Mẫu biểu tình, Minh Bạch hộ vệ thủ lĩnh khẳng định nói gì đó, bằng không Tô Mẫu như thế nào sẽ vẻ mặt lo lắng, thậm chí so hôm qua càng thêm kiên định xuống. Dưới. Nghĩ đến lý do ra, ra cái gì chạng hướng mới làm Tô Mẫu lo lắng, Dương Nhược Thiến tức khắc cảm thấy lần này đi kinh thành xem ra không thể thuận buồm xuôi gió. Đúng rồi, nếu muốn đi kinh thành Kêu tốt nhất trước cùng bên kia câu thông một chút, bằng không đến lúc đó quá đột nhiên sẽ khiến cho hoài nghi. Dương Nhược Thiến đột nhiên nghĩ đến Lý Gia còn bị người nhìn chằm chằm, đến trước tiên nói tốt, bằng không sẽ khiến cho những người đó hoài nghi. Đúng vậy, Thiến Nương nói rất đúng, muốn trước cùng Lý Gia bên kia thương lượng hảo, đến lúc đó lây cái gì thân phận qua đi, tuyệt không có thể bị phát hiện chân thật thân phận. Tô Mẫu lập tức gật đầu tán đồng nói, ân vậy chỉ có thể phiền thoái hộ vệ đại ca nghĩ cách cùng lý ra bên kia liên hệ một chút. Không phiền thoái, tiểu nhân này liền làm người cấp thiếu gia bọn họ đưa tin tức. Hộ vệ thủ lĩnh nhìn Dương Nhược Thiến gật đầu nói, ánh mắt nhiều đánh giá vài lần đối phương, tổng cảm thấy nơi này chính là nàng lợi hại nhất. Tô Hoàng Nghị ở Dương Nhược Thiến bên cạnh, đối với hộ vệ thủ lĩnh đánh giá đương nhiên xem đến rõ ràng, cho nên có chút tức giận ho nhẹ một tiếng nói, khủ, vậy phiền thoái. Cùng biểu ca nói tiếng liền hảo Còn có khác xem này ta nương tử Đó là ta nương tử Không phải ngươi Hộ vệ thủ lĩnh chú ý tới Tô Hoàng Nghị Đối chính mình kêu bất thiện ánh mắt Tức khắc minh bạch chính mình vượt qua Lập tức cúi đầu không hề nhìn lại Sau đó đột nhiên đi ra ngoài phi thân Rời đi canh giữ ở chỗ tối Tô Hoàng Nghị nhìn chạy trốn rường Như rời đi hộ vệ thủ lĩnh Không cao hứng hừ lạnh một tiếng Cho dù biết đối phương không có gì ác ý Nhưng vẫn là có chút không cao hứng mà thôi. Dương Nhược Thiến nhìn tô hoàng nghị này đó tiểu hành động, bất đắc dĩ lắt đầu, cũng không nói nhiều, bất quá trong đầu lại nghĩ kế tiếp đi kinh thành sự tình. Vì thế kế tiếp nhật tử, Dương Nhược Thiến cùng tô hoàng nghị vội vàng tu luyện, tô mẫu vội vàng cùng bên ngoài người giao tiếp, bất quá cô ý vô tình lộ ra một ít bọn họ sắp rời đi tin tức, lại không biết bởi vì này tin tức dẫn tới bọn họ thiếu chút nữa sẽ ra chuyện. chương 57, Liên tiếp mấy ngày, Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiến rất ít ra cửa, thậm chí cuối cùng mơ hồ bắt đầu không ra đi, ngược lại là Tô Mâu Khắc thường thường xuyên đi ra ngoài đi một chút đi dạo, cùng một ít quan hệ không tổi phụ nhân tâm sự, hoặc là nói chút lời nói. Vốn dĩ này đó cũng không có gì đó, chính là lại có người không nghĩ Tô ra nhẹ nhàng như vậy, không nghĩ Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiến như vậy tự tại sung sướng. Bởi vậy thanh trong thôn bắt đầu có một ít đối tô ra không tốt lời đồn đái truyền mở ra. Mới đầu tô mẫu nghe được một ít cũng không có để ý, rốt cuộc lời đồn đái gì đó chỉ cần không ai đi để ý tới nên càng ngày càng ít thậm chí biến mất, chỉ là tô mẫu tưởng thực hảo, lời đồn đái đi không có bởi vậy biến mất, ngược lại càng ngày càng kịch liệt. Nương, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi như thế nào vẫn luôn mặt ủ mày hê, có phải hay không xảy ra chuyện gì? trên bàn cơm Tô Hoàng Nghị nhìn đầy mặt ưu sầu Tô Mẫu rất là lo lắng hỏi. Tô Mẫu thấy nhi tử tràn đầy lo lắng nghi hoặc nhìn chính mình, ánh mắt lóe lóe, do dự một lát sau rốt cuộc há mồm nói ra, ai, gần nhất mấy ngày này bên ngoài có chút lời đồn đãi, đều là ngươi cùng thiên nương, nói các ngươi nói đến một nửa có chút nói không nên lời, nàng không rõ em đẹp như thế nào sẽ có như vậy đồn đãi vớ vẩn. Nói chúng ta cái gì? Tô Hoàng Nghị như mày hỏi. Trực giác nói cho hắn tuyệt không sẽ là chuyện tốt. Ngay cả bên cạnh Dương Nhược Thiến cũng có chút tò mò nói cái gì, bất quá khả năng đều tô mộ như vậy do dự cùng thở ngắn than dài bộ dáng cũng hiểu không là cái gì lời hay, thậm chí khả năng rất khó nghe. Nói, nói chúng ta tô ra người làm bộ làm tịch, là kẻ lừa đảo, tranh thủ đồng tình, còn có, nói ngươi cùng Thiến Nương hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, nói Thiến Nương yêu tinh trở nên. Tô mẫu tuyển cử một ít nói đơn giản ra tới, cũng không có đem những cái đó càng quá mức nói lấy ra tới nói. Chỉ là càng nói tô mẫu càng không rõ, bọn họ tô gia rốt cuộc với ai kết thù? cư nhiên nói tô gia đem thiến nương lấy ra đi kiếm tiền, lợi dụng thiến nương bộ dạng lừa gạt lấy tiền tài. Này rõ ràng nói thiến nương là không sạch sẽ người, nói nhi tử trộm cắp bán kia cái gì, càng muốn tô mẫu càng cảm thấy khí, hận không thể tìm ra truyền bá ngọn nguồn nhìn xem rốt cuộc là ai ở làm ác. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị nghe được Tô Mâu nói đều là ngẩn ra, rõ ràng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ là này đó, thậm chí mơ hồ cảm thấy không ngừng là như thế này, bằng không Tô Mâu sẽ không lộ ra muốn nói lại thôi cùng khó xử biểu tình. Nương, ngươi đây là nghe ai nói? Vẫn là bên ngoài đều nói như vậy. Vẫn luôn không nói chuyện Dương Nhược Thiến rốt cuộc trầm mặc không đi xuống, nàng không cho rằng người khác đều nói đến nhà mình trên cửa còn có thể như vậy bình tĩnh. Lại bình tĩnh đi xuống nàng chính là ngốc tử. Ai, còn ai nói. Hiện tại trong thôn đều nói như vậy, đều tưởng có chuyện như vậy, cũng trách ta phía trước không coi trọng, cho rằng nói chút thiên liền không có, không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng, cư nhiên vẫn luôn bị truyền xuống đi. Tô mẫu thở dài nói. Dương Nhược Thiến nghe xong Tô mẫu nói như vậy, liền minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, xem ra không phải một hai người hoặc là vài người ở truyền những lời này, mà là có người ở tản. Dẫn tới trong thôn đều như vậy cho rằng, nếu dựa theo tốc độ này truyền bá đi xuống, nói không chừng liền cách Vách Hương thôn cũng chính là Dương Nhược Thiến người nhà nơi thôn đều sẽ biết này đó lời đồn đái. Nghĩ đến này khả năng, Dương Nhược Thiến càng thêm không thể bình tĩnh, việc này nếu đều có thể truyền tới bên kia, như vậy liền không phải việc nhỏ, mà là một chuyện lớn, đến lúc đó đã có thể phiền toái. Nương, ngươi đừng lo lắng, ta cùng ý chí kiên định quá hội liền đi ra ngoài nhìn xem trước tìm xem xem ngọn nguồn là nơi nào, rốt cuộc là ai truyền ra tới. Đúng vậy, nương, ăn cơm trước, ta quá hội liền đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này. Tô Hoàng Nghị gật đầu phụ hòa nói, Nghị thẩm rốt cuộc là chuyện như thế nào, những người đó nói chính mình liền tính, vì sao còn sẽ nói thế nương, chẳng lẽ là cố ý chửi bới bọn họ một nhà. kỳ thật thật đúng là bị Tô Hoàng Nghị đoán chúng, người nọ chính là cố ý, chính là vì chửi bới tô ra một nhà làm cho bọn họ ở đồn đại vớ vẩn tồn tại. Bất quá lúc này Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiến không biết người nọ tính toán, càng không biết là ai, bọn họ chính hoài lắng động lại tâm tình ăn cơm trưa, quyết định quá hội nhất định phải đi ra ngoài đi dạo. Nhiều như vậy thiên vội vàng tu luyện, đều trì hoãn trong hiện thực sự tình, không ngừng là đồn đại vớ vẩn, bọn họ còn phải làm chút chuẩn bị, lại đi Dương ra bên kia nói nói, đến lúc đó rời đi mới sẽ không làm Dương gia lo lắng. Dùng cơm chiều sau, tô hoàng nghị làm tô mâu trở lại trong phòng đi nghỉ ngơi, mà hắn tắc cùng Dương Nhược Thiến ngồi ở trong đại sảnh thương lượng sau khi rời khỏi đây như thế nào hỏi tham sự tình trải qua. Hiện tại quan trọng nhất chính là đánh vỡ lời đồn đại, không thể lại như vậy làm người truyền xuống đi. Dương Nhược Thiến đột nhiên mở miệng nói, Ân, ta biết, chỉ là chuyện này cần thiết tìm được ngọn nguồn, nếu không ai tới giải thích, liên quan chúng ta đi giải thích cũng sẽ không có người tin. Tô Hoàng Nghị khó xử như mày, trong lòng đối cái kia ngọn nguồn người hận đến ngừa răng, bị hắn biết nhất định phải tấu người nọ một đốn. Dương Nhược Thiến nghe xong Tô Hoàng Nghị như vậy vừa nói, lúc này mới tính minh bạch, nơi này cổ đại có thể hiện đại bất đồng, loại này thời điểm càng là giải thích càng loạn, đặc biệt là những cái đó bà ba hoa, không chỉ có sẽ không tin tưởng, thậm chí sẽ chuyển càng quá mức. Vì thế lập tức an tĩnh lại. Hai người đều không khỏi nhíu mày tự hỏi nên làm cái gì bây giờ, nghĩ tới nghĩ lui đi không có cách nào. Đột nhiên, Dương Nhược Thiến đối với không khí hô, ngầm hộ vệ đại ca có thể ra tới một cái không? Vừa dứt lời liền cảm giác được một trận gió, sau đó đó là hộ vệ thủ lĩnh xuất hiện ở hai người trước mặt. Thiến đương, ngươi kêu hắn ra tới làm gì? Tô Hoàng Nghị đầy mặt khó hiểu nhìn Dương Nhược Thiến hỏi, lúc này không phải suy nghĩ lời đồn đãi sự tình. Như thế nào kêu hộ vệ ra tới, người này chẳng lẽ biết cái gì? Dương Nhược Thiến không có trả lời Tô Hoàng Nghị vấn đề, mà là bất đắc dĩ nhìn đối phương liếc mắt một cái sau quay đầu nhìn về phía hộ vệ thủ lĩnh, sắc mặt nghiêm túc hỏi, gần nhất mấy ngày nay có nhìn đến người nào thường xuyên xuất hiện ở nhà ở bên ngoài sao? Từng có. Hộ vệ thủ lĩnh không có một tia do dự gật đầu nói, bởi vì người nọ xác thật đã tới quá nhiều lần. Là ai? Là tiến vào quá ra môn người sao? Dương Nhược Thiến nghe vậy sắc mặt căng thẳng, lập tức mở miệng dò hỏi. Chưa từng đã tới tô gia chỉ là vẫn luôn ở ngoài phòng bồi hồi. Hộ vệ thủ lĩnh trả lời nói. Dương Nhược Thiến nghe thấy cái này đáp án không phải thực vừa lòng, không có tới qua trong nhà, nhưng vẫn ở ngoài phòng bồi hồi. Rõ ràng là có vấn đề, nhưng là không có tới qua trong nhà liền không biết là ai, lại may mắn không phải bọn họ quen thuộc. Ít nhất có như vậy một khắc là thả lỏng, không nghĩ lại hoài nghi bọn họ đã từng đối xử tử tế quá người. Nếu luôn là tới ngoài phòng bồi hồi, đương nhiên là gây rối người, người như thế nào không cho người đi theo nhìn xem hoặc là bắt lại. Tô Hoàng Nghị rất là bất mãn cửa mắng, đối với hộ vệ bọn họ không có đi bắt người hoặc là theo dõi rất là bất mãn. Hộ vệ thủ lĩnh hồn nghe vậy cả người ngẩn ra, tức khắc cảm thấy biểu thiếu gia nói rất đúng, chính mình rất là thất trách chính là hiện tại vô pháp đền bù, có chút tự trách túi đầu. Bất quá thực mau, hộ vệ thủ lĩnh tựa hầu nghĩ đến cái gì, lại lại lần nữa ngẩng đầu nhìn bọn họ mở miệng nói, đúng rồi, người này tuy rằng không có tới quá nơi này, lại là biểu thiếu gia cùng biểu thiếu phu nhân gặp qua, chính là lần đó đến sau núi nơi đó đi theo các ngươi người. Sau núi lần đó, Dương Nhược Thiến nghe vậy khiếp sợ nhìn về phía hộ vệ thủ lĩnh, trong đầu hồi tưởng khoảng thời gian trước sự tình thức khác nhớ tới là cái nào nam nhân. Đúng vậy, chính là nam nhân kia. Hộ vệ thủ lĩnh nghiêm túc gật đầu trả lời nói, người nọ luôn là lấm la lấm lét, sẽ không nhận sai. Lúc này không ngừng là Dương Nhược Thiến, ngay cả Tô Hoàng Nghị cũng chấn kinh rồi, như thế nào cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ là hắn, sẽ là nam nhân kia vừng giang cư nhiên là hắn ở ngoài phòng bồi hồi, như vậy lời đồn đãi sự tình liền có khả năng cũng sẽ cùng hắn có quan hệ. Không phải bọn họ hai cái đoán mò mà là bởi vì chỉ có Vương Giang nói này đó lời đồn đãi khả năng tính đại, rốt cuộc bọn họ tô ra nhưng không đắc tội người nào. Hơn nữa Vương gia cũng không có khả năng vô duyên vô cơ ở ngoài phòng xuất hiện, khẳng định có cái gì lý do. Nghĩ đến đây, Dương Nhược Thiến cùng tô hoàng nghị liếm nhau, bọn họ quyết định đi trước thăm thăm hư thật, nhìn xem rốt cuộc có phải hay không Vương Giang, vì thế hai người không màng hộ vệ thủ lĩnh còn ở đại sảnh. Lập tức đứng dậy đi ra ngoài Bất quá đi đến sân thời điểm Dương Nhược Thiến vẫn là đem Bạch Hồ cấp phóng ra Mang lên Bạch Hồ chính là rất có trợ giúp Bởi vì mặt sau một ít việc yêu cầu Bạch Hồ tân năng lực trợ giúp Này tân năng lực cũng là mấy ngày nay Bạch Hồ ở trong không gian tu luyện được đến thành quả Hai người một Hồ ra tô ra cửa vừa lúc nhìn đến bên ngoài có người Tựa Hồ còn có cách vách Dương Thím Chỉ thấy Dương Thím nhìn bọn họ ánh mắt lóe lóe Cuối cùng nẻ tránh khai Bọn họ liền minh Bạch Dương Thím khẳng định cũng nghe tới rồi những cái đó lời đồn đãi mới có thể như thế. Bọn họ nhìn Dương Thím chỉ có thể thở dài, lại cũng không thể nói cái gì đó, hiện tại nói nhưng không ai tin tưởng, vì thế nhanh chóng ôm Bạch Hồ rời đi. Đi chưa được mấy bước bọn họ liền trực tiếp chuyển biến đi hướng vương giang gia phương hướng, Tô Hoàng Nghị ở véo mặt dẫn đường, Dương Nhược Thiến ở phía sau đi theo, lộ trình không phải rất dài, lại vẫn là gặp vẻ mặt cá nhân. Bất quá may mắn cũng không phải quá thủ, những người đó chỉ là nhìn đến bọn họ liền né tránh, không có làm cái gì hoặc nói cái gì, xem ra lời đồn đại chung khẳng định còn có mắt khác, bằng không sẽ không làm người như vậy sợ bọn họ. Chỉ là hiện tại bọn họ đi hỏi những người đó khẳng định chỉ biết chạy đi, hỏi tô mẫu khẳng định cũng sẽ không trả lời, hiện giờ chỉ có thể nhanh lên tìm được vương giang hỏi một chút rốt cuộc sao lại thế này. Bọn họ nhanh chóng đi vào vương giang cửa. Nhìn nhìn bốn phía, phát hiện không có người sau liền lắc mình đi vào vương giang sau phòng ngoài tường, rốt cuộc đứng ở cửa chính trước khẳng định sẽ bị người nhìn đến, đi vào mặt sau liền sẽ không bị chú ý, cũng có thể phòng bị một ít. Bên trong có người, gần nhất đến mặt sau Dương Nhược Tiến liền phóng thích thần thức tiến vào trong phòng, thực mau liền nhìn đến vương giang ở bên trong, chỉ là không ngừng vương giang một cái, còn có một cái làn da lược hắc nữ nhân, lớn lên có chút chắc định. Hẳn là Vương Giang thế Tử, còn có những người khác sao? Tô Hoàng Nghị nhớ rõ Vương Giang cưới thế Tử, còn có cái nữ nhi, đến nỗi cha mẹ tựa hồ không ở bên này sinh hoạt. Không có, liền bọn họ hai cái. Hành, chúng ta đây liền vào đi thôi, ta mới vừa nhìn buồn phía trước mắt không ai sẽ đi ngang qua Vương Giang già phụ cận. Hảo! Dương Nhược Thiến gật đầu tán đồng, sau đó ôm bạch hồ phi thăng thượng phòng đỉnh, Tô Hoàng Nghị theo sát sau đó. Hai người thượng nóc nhà lúc sau, trực tiếp hướng vương giang ra hậu viện phương hướng nhẹ dọng đi đến, sau đó nhảy xuống trực tiếp đứng ở hậu viện. Nhìn trước mắt này lộn xộn hậu viện, như là đã lâu không ai xử lý giống nhau, hai người đều không khỏi lộ ra ghét bỏ biểu tình. Bất quá thực mau nghĩ đến tới nơi này mục đích, cũng không chỉ hoãn, bắt đầu theo lộ hướng vương giang bọn họ nơi trong phòng đi đến. Chỉ là khi bọn hắn đi vào cửa khi, vừa mới chuẩn bị phá cửa mà vào. Lại vào lúc này nghe được một ít về lời đồn đại sự tình, cũng bởi vậy xác định một chút sự tình. Thướng công, ngươi như vậy thật sự không có việc gì sao? Tô gia cũng không có đắc tội nhà của chúng ta a. Làn da ngăm đen nữ nhân cũng chính là vương gia tức phụ rất là khó xử mở miệng nói. Ai nói không đắc tội ta? Bọn họ chính là đắc tội ta. Vương Giang vẻ mặt tức giận nói, như là thật sự bị tô hoàng nghị bọn họ đắc tội giống nhau. Sự thật lại căn bản không có việc này, đơn giản là ghen ghét mà thôi. Chính là, tướng công ngươi làm như vậy thật sự hảo sao. Rốt cuộc như vậy hỏng rồi thanh danh về sau rất khó ở trong thôn sinh tồn A. Hừ, chính là muốn bọn họ sinh tồn không được, bọn họ không phải có tiền, vậy ly chúng ta thôn xa một chút sinh hoạt, xem bọn hắn có thể hay không tiếp tục giàu có đi xuống. Vương Giang vẻ mặt đắc ý nói, Nghị Tô Hoàng Nghị sẽ nghèo túng xuống dưới liền cao hứng đặc biệt là nghèo túng sau đến lúc đó chính mình đi tiêu tiền mua cái kia thiên nương, kia mới là tốt nhất. Vương Giang tức phụ cũng không biết nhà mình tướng công ở đánh cái gì chủ ý, bằng không nhất định sẽ không đồng ý hắn làm như vậy, chính là nàng lại không biết, bởi vậy chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng xuống dưới, vậy được rồi, ta sẽ thử nói nói. Ơn, đến lúc đó nhiều lời điểm, làm những cái đó bà ba hoa đi chuyển, nhớ kỹ, nói đáng thương một ít, Ta đảo muốn nhìn như vậy đi xuống tô ra còn có thể hay không ở thanh thôn dừng chân. Vương Giang như là nghĩ đến không lâu lúc sau tô hoàng nghị ra tao ngộ, cao hứng mà cười lớn, hoàn toàn không thấy được bên cạnh tức phụ kia rồi dám biểu tình. Mà ngoài cửa dương nhược thiến cùng tô hoàng nghị nghe đến đó cũng đại khái minh bạch, trong thôn những cái đó đồn đãi xác thật cùng vương Giang có quan hệ, không chỉ có như thế, tựa hồ còn chuẩn bị lại truyền chút cái gì tới hư tô hoàng nghị thanh danh, nghị đến đây. Bọn họ cũng đều biết lần này tới đúng rồi, phía sau màn độc thủ chính là này Vương Giang. Phênh một tiếng, Tô Hoàng Nghị trực tiếp đá vang ra cửa phòng đi vào, Dương Nhược Thiến theo sát sau đó tiến vào, hai người sóng vai đứng ở cửa nhìn trong phòng Vương Giang cùng Vương Giang hắn tức phụ. Các ngươi, các ngươi vào bằng cách nào? Vương Giang khiếp sợ dối tay chỉ vào đứng ở cửa hai người, không rõ bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hừ, đừng động chúng ta vào bằng cách nào. Ta chỉ muốn biết, chúng ta như thế nào đắc tội ngươi? Vì sao phải làm như vậy? Dương Nhược Thiến sắc mặt nghiêm túc chất vấn nói, "Cái Cái gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Vương Giang ấp úng nói, ánh mắt lệ tránh, thân mình không ngừng sau này lui, như là đã chịu kinh hách giống nhau. Dương Nhược Thiến nhìn Vương Giang hành động, trong lòng rất là khinh thường, trên mặt biểu tình càng thêm lạnh xung, dưới, cười lạnh nói, "Ngươi xác định không biết ta nói cái gì?" Vậy ngươi vừa mới cùng ngươi tức phụ nói chính là cái gì? Hỏng rồi ai thanh danh? Ngươi nói bậy, ta cái gì cũng chưa nói, ngươi tự tiện xông vào dân chạch, ta muốn đi nha môn cáo các ngươi. Vương Giang như là nghĩ đến cái gì, lập tức đúng lý hợp tình nói. A, cáo chúng ta. Ta đây còn muốn cáo ngươi bôi nhọ chúng ta, thậm chí chửi bới chúng ta đâu. Dương Nhược Thiến khinh thường nói. Hừ, ai chửi bới các ngươi, các ngươi có cái gì chứng cứ? Không, có chứng cứ không thể nói bậy. Nga. Chứng cứ sao? Chứng cứ chính là ngươi tức phụ a. Dương Nhược Thiến nói chỉ chỉ Vương Giang tức phụ, nàng chính là tưởng hảo quá sẽ chuẩn bị như thế nào làm. Mà Vương Giang nghe xong Dương Nhược Thiến nói lại nở nụ cười, ta tức phụ. Các ngươi tưởng thật đẹp, ta tức phụ đương nhiên là giúp ta. Hán tức phụ sao có thể cáo chính mình, xem ra tô hoàng nghị phu thế là không có chứng cứ, vậy càng không cần sợ. Phải không? Xem ra ngươi thật đúng là làm sự tình gì à? Nói, bên ngoài những cái đó lời đồn đãi có phải hay không cũng đều là ngươi truyền. Dương Nhược Thiến lạnh giọng về phía trước một bước ép hỏi nói, trên người uy áp cũng tùy theo phong suất ra tới, so với phía trước nhiều chút. Đứng ở đối diện vương giang có chút chịu không nổi, cả người đánh lạnh run, cảm giác chung quanh như là có thứ gì ở áp bách hắn, làm hắn cả người không được tự nhiên, hai chân đều ở phát run. Đến nỗi Vương Giang hắn tức phụ, lúc này đã chịu không nổi này uy áp, hơn nữa bị Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị đột nhiên tiến vào hoảng sợ, lúc này đã trực tiếp hôn mê bất tỉnh, nhắm mắt phía trước chỉ nghĩ hy vọng không cần liên lụy nữ nhi chịu tội liền hảo. Vương Giang vừa thấy tức phụ ngã xuống đất, lập tức lộ ra chán ghét ánh mắt, sau đó thay một bộ kinh ngạc biểu tình chỉ vào Dương Nhược Thiến run run nói, Ngươi, ngươi đối ta tức phụ làm cái gì? Ngươi đem nàng làm sao vậy? Ta lúc này không chỉ có muốn cáo các ngươi tư sấm dân chạch, còn muốn cáo các ngươi dọa vượng ta tức phụ. Dứt lời lộ ra thương tâm bộ dáng nhìn hắn tức phụ. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị nghe được lời này đều có chút không dám tin tưởng. Bọn họ nhưng không sai quá vương giang phía trước đối với ngã xuống đất nữ nhân lộ ra ghét bỏ cùng chán ghét biểu tình. Không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian cư nhiên lại biến thành thâm tình cùng khổ sở đau lòng bộ dáng. Thiến Nương, hắn này biến cũng quá nhanh đi. Tô Hoàng Nghị kinh ngạc mà chỉ vào Vương Giang nói, như là lần đầu tiên nhìn đến như thế biến sắc mặt người. Khu khu, kia cái gì, có chút người chính là như vậy, biến sắc mặt tốc độ thực mau. Dương Nhược Thiến xấu hổ gật đầu đáp, kỳ thật nàng chính mình cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Giang cư nhiên sẽ biến sắc mặt. Nga, như vậy a? Tô Hoàng Nghị nghe xong Dương Nhược Thiến nói sau bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, như là đã chịu giáo dục hảo hài tử giống nhau. Đối diện Vương Giang nghe bọn họ đối thoại, sắc mặt càng ngày càng khó coi, rất là tức giận nói, các ngươi câm miệng cho ta, các ngươi cho ta chờ, ta nhất định phải đi nhà môn cáo các ngươi, cho các ngươi phiên không được thân. Nói hung tợn mà trừng hướng Tô Hoàng Nghị, chỉ là lại bị Tô Hoàng Nghị ánh mắt sợ tới mức chuyển hướng Dương Nhược Thiến. Nhưng mà Dương Nhược Thiến cũng không phải là nàng có thể như vậy trắng trợn táo bạo trừng đến, không đợi Dương Nhược Thiến hồi trừng qua đi. Tô Hoàng Nghị đã tiến lên che ở nàng trước mặt không cho Vương Giang xem, mơ hổ có chút tức giận phóng thích uy áp qua đi. Loạn nhìn cái gì? Tô Hoàng Nghị lạnh lùng nói, không mừng Vương Giang nhìn chầm chầm dương nhược thiến xem. Mà hắn vừa dứt lời, uy áp qua đi, Vương Giang tức khắc có chút chịu không nổi, vội vàng rỗi tay che lại ngực, trong ngực đau xót, mơ hổ cảm thấy khỏe miệng có cái gì chảy ra. Vương Giang rỗi tay sờ sờ khỏe miệng sau vừa thấy, sợ tới mức trợn to hai mắt. Mãn nhãn không dám tin tưởng nhìn về phía Tô Hoàng Nghị hỏi, Ngươi, ngươi làm cái gì, ngươi là người nào? Các ngươi thật là yêu tinh. Dứt lời trong đầu vang lên người kia nói, mơ hồ cảm thấy người kia nói có thể là thật sự. Cái gì yêu tinh? Chúng ta đương nhiên là người. Dương Nhược Thiến ở Tô Hoàng Nghị phía sau nghe được lời này lập tức mở miệng phản bác nói. Nàng sao có thể là yêu tinh, nàng rõ ràng là người, húng chi hiện tại vẫn là tu tiên người. Cùng yêu tinh căn bản đắp không tốt nhất đi. Dương Nhược Thiến khinh thường nhìn vương giang, đột nhiên cảm thấy người nam nhân này tựa hồ vẫn luôn ở kéo dài thời gian hoặc là đang nói chút lung tung rối loạn sự tình. Này căn bản là đối bọn họ bất lợi, vẫn là sớm một chút giải quyết tốt nhất. Ý chí kiên định, đừng trì hoãn. Dương Nhược Thiến thần thức truyền cho Tô Hoàng Nghị nói. Tô Hoàng Nghị nghe vậy xem qua đi, hai người liếc nhau, cho nhau sau khi gật đầu. Thừa dịp bên kia Vương Giang tâm thần không chừng thời điểm, Tô Hoàng Nghị lập tức nhanh chóng di động qua đi bắt lấy Vương Giang đồi tay khâu ở phía sau ngăn chặn không cho đối phương nhúc nhích nửa phần. Dương Nhược Thiến thấy thê ôm Bạch Hồ hướng Vương Giang bên này tới gần, trong tay Bạch Hồ đồng thời mở to mắt nhìn Vương Giang, trong mắt hiện lên khinh thường cùng khinh thường. Bị ngăn chặn Vương Giang nhìn càng ngày càng tới gần Dương Nhược Thiến cùng Bạch Hồ, hoàn toàn quên phía sau uy hiếp chính mình Tô Hoàng Nghị, hắn không ngừng mà dãy rua. Nhìn Dương Nhược Thiến càng rửa càng gần, hắn càng ngày càng sợ hãi, trong lòng cảm thấy đối phương khẳng định muốn làm cái gì, quyết không thể như vậy bị bắt lấy. Chỉ là tùy ý hắn như thế nào động, Tô Hoàng Nghị khẩn bắt lấy hắn tay vẫn luôn không bỏ, khiến cho hắn định ở nơi đó, sau đó nhìn Dương Nhược Thiến tới gần bên này. Lên sợi, xem ngươi. Dương Nhược Thiến vô vô bạch hồ trong óc nói, sau đó rơ lên bạch hồ cùng vương giang đối diện. Một hồ một người đôi mắt đối diện. Vương Giang thực không nghĩ nhìn kia đối hồ mắt, chính là hắn phát hiện chính mình không động đậy, cũng không ngủ được, chỉ có thể như vậy cùng Bạch Hồ đối diện. Càng xem Vương Giang trong lòng càng sợ hãi, dần dần tinh thần hỏng mất, Bạch Hồ ánh mắt níu lại, Vương Giang ánh mắt tức khắc lối trống lên. Hiện tại có thể hỏi, Bạch Hồ thần thức đối dương nhược thiên nói, không phải không nghĩ mở miệng, mà là cảm giác được trên mặt đất cái kia nằm nữ nhân mơ hồ có thanh tỉnh dấu hiệu, không nghĩ bị nghe được. Mà Dương Nhược Thiến ở nghe được Bạch Hồ nói như vậy sau, lập tức đem Bạch Hồ lại lần nữa ôm vào trong ngực, làm Tô Hoàng Nghị bung ra Vương Giang, hai người đều đứng ở Vương Giang đối diện. Vương Giang, ta hỏi ngươi, trong thôn đối Tô gia bất lợi lời đồn đãi là ngươi truyền sao? Dương Nhược Thiến nghiêm túc hỏi. Có phải thế không? Vương Giang mơ màng hồ đồ trả lời nói, cái gì kêu có phải thế không? Rốt cuộc có phải hay không ngươi truyền? Tô gia cùng ngươi lại cái gì thủ cái gì oán làm ngươi làm như vậy?" Dương Nhược Thiến nhíu mày dò hỏi. "Là ta truyền, chỉ là còn có người khác trợ giúp, ta cùng Tô gia không thù không oán, chỉ là ghen ghét Tô hoàng nghị, ghen ghét Tô gia mà thôi." "Ghen ghét?" Dương Nhược Thiến bỗng nhiên nhớ tới trước vài lần nhìn đến Vương Giang khi sắc thật gặp qua hắn ghen ghét ánh mắt, chẳng lẽ ghen ghét không ngừng là làm nữ nhân đáng sợ, cũng có thể làm nam nhân như vậy đáng sợ sao?" ghen ghét cái gì? Ta có cái gì làm ngươi ghen ghét? Tô ra lại có cái gì làm ngươi ghen ghét? Tô Hoàng nghị xem xe Dương Nhược Thiến nhướng mày trầm tư bộ dáng, chính hắn mở miệng do hỏi, hắn tò mò rốt cuộc ghen ghét cái gì mới làm Vương Giang làm ra loại sự tình này tới? Chẳng lẽ không biết ở trong thôn lời đồn đái có thể giết chết một người, một người thanh danh có bao nhiêu trọng, nếu vẫn luôn truyền xuống đi, những cái đó thôn dân nước miếng sẽ bức tử bọn họ một nhà. Nghĩ đến này khả năng tính. Tô Hoàng Nghị đối vương giang liền hận đến muốn chết, chính mình nơi nào nhận người ghen ghét, chẳng lẽ liền bởi vì mua xe bò sao? Ghen ghét hắn cưới cái xinh đẹp tức phụ, dựa vào cái gì hắn có thể, ta không thể. Ghen ghét nhà hắn đột nhiên có bạc, không chỉ có mua xe bò, còn mặc vào hảo quần áo, hắn hẳn là vẫn luôn nghèo đi xuống, vì cái gì muốn thay đổi, liền bộ dạng cũng thay đổi, trở nên so trước kia hảo. Liền bởi vì này đó. Dương Nhược Thiến kinh ngạc mà nhìn nói những lời này Vương Giang, không nghĩ tới liền bởi vì những việc này mà ghen ghét, ghen ghét đến tưởng hủy hoại tô Gia. Chẳng lẽ này đó còn chưa đủ? Hừ, tô hoàng nghĩ nên vẫn luôn nghèo đi xuống, vẫn luôn không ai chú ý mới đúng, cái kia xinh đẹp tức phụ cũng nên là của ta. Vương Giang càng nói càng đắc ý, tựa hồ nghĩ đến cùng Dương Nhược Thiến cùng nhau cảnh tượng, trên mặt lộ ra một tia quỷ dị tươi cười. Đáng chết! Tô Hoàng Nghị nghe được Vương Giang nói như vậy, lập tức đi lên tấu một quyền đối phương, lại cũng bởi vì này một vòng đem đối phương cấp đánh tỉnh. Tỉnh lại Vương Giang mơ mơ màng màng lắc đầu, một lát liền khôi phục lại, tức khắc ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hoàng Nghị bọn họ hỏi: các ngươi làm cái gì? Ta vừa mới làm cái gì? Chương năm mươi tám. Làm cái gì? Ngươi cảm thấy đâu? Tô Hoàng Nghị cười lạnh đi hướng Vương Giang, duỗi tay liền phải đem hắn kéo tới ở tấu một đốn. Nghĩ đến vương giang cư nhiên dám mơ ước thiến nương, hắn liền hận không thể cướp đi mấy quyển. Đứng ở mặt sau dương nhược thiến liền như vậy nhìn, tùy ý tô hoàng nghĩ đi đi vương giang, trong mắt bất đắc dĩ chợt lóe mà qua, lúc sau liền thở ơ lạnh nhạt, ai làm nàng đối vương giang hành vi cũng thực chơ chẽn, chỉ cần không đem người đánh chết liền hảo. Húng chi nàng biết tô hoàng nghĩ nhất định có chừng mực, hiện tại nhất quan trọng chính là nằm trên mặt đất nữ nhân. Dương Nhược Thiến đi đến bên cạnh nằm trên mặt đất đã tỉnh lại lại còn nhắm mắt lại Vương Giang tức phụ, nhìn rõ ràng thân mình run lên nữ nhân, nghĩ thẩm chính mình có như vậy đáng sợ sao. uy tỉnh liền lên, đừng giả bộ bất tỉnh. Dương Nhược Thiến đứng ở nơi đó không lưng túi đầu đối với cả người run rẩy khẩn trương nữ nhân mở miệng nói. Nữ nhân nghe được thanh âm rõ ràng sừng suốt, ngay sau đó nhắm chặt hai mắt, cho rằng này miêu giả bộ ngủ liền sẽ không có việc gì. Đáng tiếc Dương Nhược Thiến không phải những người khác, nàng đã biết nữ nhân tỉnh lại, sao có thể tùy ý nàng giả bộ bất tỉnh. Tình liên mở to mắt, đừng giả bộ bất tỉnh. Dương Nhược Thiến không kiên nhẫn rỗi tay đẩy đẩy nữ nhân bả vai, vốn là muốn dùng chân đa đến, nghĩ nghĩ vẫn là hơi chút thục nữ một chút hảo. Mà lúc này nằm trên mặt đất nữ nhân lại khiếp sợ vô cùng, không nghĩ tới sẽ bị phát hiện chính mình là giả bộ bất tỉnh, cảm nhận được trên vai xúc cảm, biết trang không đi xuống vì thế chậm rãi mở to mắt, chậm rãi đứng lên, có chút khiếp đảm nhìn về phía Dương Nhược Thiến nói, To phu nhân, ngươi hảo, ha ha, ta không phải thực hảo, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Dương Nhược Thiến tinh tế đánh giá nữ nhân, cũng chính là Vương Giang tức phụ tiêu xài tùy tiện, nhìn cái này làn da ngâm đen, tính tình khiếp đảm nữ nhân, thật đúng là không tin lời đồn đãi sự cũng có nàng một phần công lao. Ngươi hỏi, ngươi hỏi cái gì ta đều sẽ nói, chỉ cầu. Cầu ngươi không cần xúc phạm tới nữ nhi của ta là được. Tiêu sải tuy tiện tràn đầy khẩn cầu nói. Ngươi nữ nhi, cùng ngươi nữ nhi không quan hệ. Nàng bất quá là đối phó vương giang, như thế nào sẽ đi đối phó cái hài tử, cho dù này hai phu thê làm cái gì chuyện xấu, cũng sẽ không giận cho đánh mèo đến hài tử trên người. La la, chỉ cần không liên lụy mai nhi liền hảo. Tiêu sải tuy tiện kích động gật đầu, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. được rồi. Ngươi nói một chút, lời đồn đái sự có phải hay không các ngươi làm? Ngươi phụ trách truyền bá. Không có, ta, ta còn chưa có đi truyền bá, phía trước những cái đó không phải ta nói, ta chỉ hôm nay mới biết được này đó. Sau đó tướng công hắn làm ta hôm nay lại đi truyền một ít mặt khác làm đại gia hiểu lầm các ngươi. Tiêu sải tùy tiện thành thành thật thật mà nói ra vương giang tính toán, đến nỗi phía trước vài lần nàng không có khả năng thừa nhận, những cái đó xác thật không phải nàng làm. Nàng cũng chỉ là tối hôm qua mới biết được bên ngoài lời đồn đãi cùng Vương Giang có quan hệ mà thôi. Dương Nhược Thiến nghe tiêu sải tùy tiện lời nói, đồng thời vẫn luôn chú ý đối phương ánh mắt cùng biểu tình. Biết tiêu sải tùy tiện nói đều là đúng, như vậy cũng chính là tiêu sải tùy tiện hôm nay mới biết được. Như vậy phía trước đích xác thật cùng nàng không quan hệ. Chỉ là không phải nàng lời nói còn có thể là ai, tổng không phải là Vương Giang tự mình đi truyền bá đi. Loại sự tình này chỉ có nữ nhân chi gian mới có thể truyền bá, nam nhân ái bắt quái quá ít, húng chi nam nhân nói đại đa số không ai tin. Tô phu nhân, thật không liên quan ta sự, ta hôm nay mới biết được, cầu ngươi buông tha ta đi. Tiêu sải tùy tiện nhìn Dương Nhược Thiến lạnh một khuôn mặt tự hỏi, cho rằng nàng không tin chính mình nói, lập tức mở miệng cầu đạo. Mà lúc này bên cạnh bị Tô Hoàng Nghị mới vừa tấu tốt vương răng vừa lúc nghe được tiêu sải tùy tiện nói, lập tức bất mãn quát. Tiêu xài tùy tiện, ngươi đừng nói chuyện lung tung, thử, câu người nào, bọn họ như vậy đối chúng ta, chúng ta đi thôn trưởng cùng nha môn cáo bọn họ đều có thể. Nói lại cảm giác được trên bụng lại là một trận đau đớn. Câm miệng, tô hoàng nghị hướng vương giang trên bụng lại lần nữa tấu một quyền làm hắn không thể mở miệng, nhìn đầy mặt rồi dám đau đớn vương giang, tô hoàng nghị lúc này mới hạ giận. Tô hoàng nghị, ngươi cái hỗn đàn. Vương giang tràn đầy phẫn hận nói. Trên người đau đớn không giảm, hắn không rõ tô hoàng nghị như thế nào trở nên lợi hại như vậy, còn chuyên chọn đau đớn địa phương đánh, hắn này một thân phỏng trường liền không có gì hảo địa phương. Hừ, ai hỗn đảng, vương giang, ngươi thả ra những cái đó lời đồn đãi thời điểm hay không nghĩ tới chúng ta một nhà có không ở trong thôn tồn tại. Ngươi nếu đều không cho chúng ta hảo quá, ta như thế nào có thể làm ngươi nhẹ nhàng. Phi, kia trách ngươi chính mình. Ai làm ngươi vận khí như vậy hảo? Hơn nữa ngươi đắc tội nhưng không ngừng ta một cái. Ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ta liền có thể làm được toàn bộ thôn đều truyền bá. Ngươi cũng quá để mắt ta vương giang. Nga! Không ngừng ngươi một cái. Kia còn có ai? Tô Hoàng Nghị lập tức ninh khởi vương giang lệnh dọng hỏi. Không nghĩ tới không ngừng là vương giang một người. Ừ! Ngươi làm ta nói ta liền nói. Không có khả năng. Vương Giang rẽ rùa phải rời khỏi Tô Hoàng Nghị trói buộc, chính là mặc kệ như thế nào động đều tránh thoát không khai, ngược lại làm thân mình càng đau, vì thế liền từ bỏ rẽ rùa, tùy ý Tô Hoàng Nghị như vậy nên chính mình. Không nói, chẳng lẽ còn không bị tấu đủ? Tô Hoàng Nghị rất là không kiên nhẫn nắm lấy nắm tay, tựa hồ có lại tấu một đốn tính toán. Vương Giang thấy thế, lập tức trợn to hai mắt phản bắt nói, Tô Hoàng Nghị, ngươi dám, ngươi chẳng lẽ không sợ ta đi cáo ngươi? Ngươi như vậy đánh ta, ta trên người đều là thương, Ngươi ít nhất muốn bồi rất nhiều bạc. Nga Tô Hoàng Nghị nghe xong kia lời nói lại rất là bình tĩnh đáp, Trong lòng lại khinh thường, Hắn đấu gặp thời trở chính là chọn những cái đó nhìn không ra vết thương địa phương tấu đến, Căn bản không lưu lại dấu vết, Sẽ chỉ làm người cảm giác đau đớn, Một chút nhìn không ra bị thương, Bởi vậy hắn một chút cũng không lo lắng vương giang đi cáo chính mình. Mà bên cạnh Dương Nhược Thiến tắc càng thêm không lo lắng, Chỉ có tiêu xài tùy tiện đầy mặt khẩn trương dáng vẻ lo lắng, sợ hãi nhà mình tướng công lại lần nữa bị tấu, càng lo lắng chính là sợ vương răng ngã xuống yêu cầu tính dưỡng, đến lúc đó nàng cùng nữ nhi phải càng thêm vất vả kiếm bạc. Vì thế tiêu xài tùy tiện không chút nghĩ ngợi liền phải tiến lên đi ngăn lại, chính là lại bị Dương Nhược Thiến ngăn cản xuống dưới, nhìn thấy trước mặt chống đỡ người, tiêu xài tùy tiện lập tức nhìn về phía Dương Nhược Thiến, hơi mang đáng thương mà cầu đạo, tô phu nhân. Có không làm ngươi tướng công dừng tay, ta tướng công hắn chịu không nổi, ngươi là được giúp đỡ đi, không thể lại đánh. Đánh nhiều như vậy, lại đánh tiếp đến muốn nhiều ít tiền thuốc men. Yên tâm, sẽ không có việc gì, tiền thuốc men gì đó chúng ta sẽ cho. Như là nhìn ra tiêu sải tùy tiện ý tưởng, Dương Nhược Thiến rất là hào phóng nói. Tiêu sải tùy tiện không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy, có loại bị nhìn ra tâm tư quấn bách, túi đầu xấu hổ giải thích nói, không. Không phải cái kia ý tứ, hắn dù sao cũng là ta tướng công, có thể hay không không cần đánh. Hành. Dương Nhược Thiến không chút suy nghĩ liền lững hạ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Sải tùy tiện xem, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, ánh mắt lóe lóe, cảm thấy Tiêu Sải tùy tiện như vậy hành động thực không bình thường. Tiêu Sải tùy tiện nghe xong Dương Nhược Thiến trả lời nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái bên kia vừng Giang, thấy Tô Hoàng Nghị thật sự không có lại đánh. Chỉ là ninh Vương Giang đứng ở nơi đó không chuẩn hắn động, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Dương Nhược Thiến vẫn luôn chú ý tiêu sải tùy tiện hành động, nhìn đến nàng xem qua đi, có trong nháy mắt thật cho rằng đối phương là lo lắng Vương Giang người nọ, chính là đương nhìn đến tiêu sải tùy tiện đối với Vương Giang mặt lộ ra trong nháy mắt chán ghét thời điểm, rốt cuộc minh bạch nữ nhân này xem ra cũng không phải thực thích Vương Giang. Chỉ là như vậy xem ra lại càng thêm làm người nghi hoặc, nếu không thích, Kìa vì sao còn muốn cùng hắn cùng nhau, lại hoặc là vừa mới còn cầu tình, hảo đi, Dương Nhược Thiến rốt cuộc tìm được nơi nào kỳ quái, nguyên lai là cầu thân sự tình, tiêu sải tùy tiện có lẽ không phải để ý Vương Giang bị đánh, mà là thật sự để ý tiền thuốc men, khó trách vừa mới nàng nói lên lúc này tiêu sải tùy tiện sẽ xấu hổ, thì ra là thế A. Ý chí kiên định, đem Vương Giang đánh bự. Dương Nhược Thiến lộ ra sán lạn tươi cười đối với Tô Hoàng Nghị nói. Tô Hoàng nghĩ nghe vậy, không rõ tức phụ vì sao phải làm như vậy, bất quá tức phụ lời nói muốn tuân thủ hắn vẫn là biết đến, vì thế liền vương vương Giang, một trưởng bổ vào đối phương chỗ cổ, Vương Giang không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt hôn mê bất tỉnh. Thướng công, tiêu sải tùy tiện kinh ngạc mà kêu lên, trên mặt có lo lắng, lại không có đi đến Vương Giang bên kia đi. Dương Nhược Thiến một bộ quả nhiên như thế bộ dáng nhìn tiêu sải tùy tiện, Xem đến tiêu sải tùy tiện rất là không được tự nhiên, ánh mắt sơn né tránh, tránh cho cùng Dương Nhược Thiến đối diện. Tiêu sải tùy tiện, Vương Giang đã hôn mê, ngươi không cần trang, yên tâm, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, ta chỉ là có chút sự muốn hỏi ngươi. Ta, ta trang cái gì, ta không có. Tiêu sải tùy tiện lắc đầu phản bác nói, trong lòng rất là kinh ngạc, suy đoán Dương Nhược Thiến rốt cuộc nhìn ra cái gì tới. Ha ha, không có việc gì. Ta chính là hỏi một chút ngươi, Vương Giang nói cho ngươi trừ bỏ hắn ở ngoài còn có ai trợ giúp hắn cùng nhau truyền bá cái kia lời đồn đãi. Không, hắn không có nói qua, ta cái gì cũng không biết. Nghe xong tiêu sải tùy tiện trả lời, Dương Nhược Thiến không có sinh khí, ngược lại thực đương nhiên, đi phía trước một bước, cùng tiêu sải tùy tiện đối diện. Dương Nhược Thiến mãn nhăn ý cười nói, chẳng lẽ ngươi nguyện ý tiếp tục cùng Vương Giang như vậy sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi. Tựa hồ cũng không phải thực thích hắn, thậm chí chán ghét hắn, không cần phủ quyết, ngươi vừa mới biểu tình cùng hành động chính là thuyết minh hết thảy. Không, ngươi, nói bậy, ta không có, ta cùng hắn là phu thê, ta sao có thể chán ghét hắn. Tiêu sải tùy tiện vội vàng biện giải, nàng không biết chính mình tâm tư như thế nào sẽ nhìn ra tới, nhưng là nàng biết chính mình không thể thừa nhận. Nga, như vậy à, kia tính, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn cùng hắn cùng nhau hoặc là ngươi tưởng thay đổi bộ dạng đâu. Dương Nhược Thiến rất là tiếc nuối quay đầu đi nói, lại trộm liếc mắt chú ý tiêu sải tùy tiện biểu tình, quả nhiên nhìn đến nàng đầu tiên là khiếp sợ nghi hoặc, ngay sau đó đó là kinh ngạc cùng không dám tin tưởng, cuối cùng lại biến thành một tia vui sướng chi tình. Vì thế Dương Nhược Thiến làm bộ tiết nuối lắc lắc đầu, sau đó xoay người hướng tô hoàng nghị bên kia đi đến, đương con tiêu sải tùy tiện thời điểm, trên mặt lại dơ lên tươi cười, ôm chặt bạch hồ. Vốt nó lông tóc, suy đoán đi đến nơi nào tiêu sải tùy tiện sẽ mở miệng. Nhưng mà không nghĩ tới mới vừa đi một bước, phía sau tiêu sải tùy tiện liền mở miệng hô, chờ một chút. Tô phu nhân, ngươi nói thay đổi bộ dạng là có ý tứ gì? Nàng cái dạng này còn có thể thay đổi sao? Tuy rằng tiêu sải tùy tiện không phải thực tin tưởng, nhưng là nữ nhân đều là ái mỹ, đây là thiên tính, cho nên mặc kệ là thật là giả, nàng đều phải hỏi một chút mới có thể an tâm. Nếu thật sự có thể, như vậy nàng liền không cần tự đi xuống, thậm chí có thể. Nghĩ đến đây nhìn bên kia nằm trên mặt đất vương giang, nàng lộ ra kiên định biểu tình tới. Dương Nhược Thiến xoay người nhìn tiêu Sải tùy tiện, vừa lúc nhìn đến nàng kia kiên định bộ dáng, liền biết chính mình đoán đối cũng đánh cuộc chính xác. Đương nhiên, ta có biện pháp làm làn da của ngươi biến mạch, sẽ không như vậy ngâm đen. Dương Nhược Thiến nghiêm túc nói, thay đổi bộ dạng gì đó còn không có như vậy đại bản lĩnh. Bất quá làm làn da biến bạch biến nộn vẫn là được không? Thật sự có thể. Tiêu sải tùy tiện kích động hỏi, da đen da vẫn luôn là nàng ngạnh thương, cũng bởi vậy nàng mới bị bách gả cho vương giang người như vậy, thậm chí vẫn luôn tự ti, ngay cả nữ nhi cũng bị ghét bỏ, đơn giản là nữ nhi di chuyển nàng da đen da. Thật sự, chỉ cần ngươi nói ra vương giang cùng ai hợp tác, còn có chính là, ngươi muốn đi làm sáng tỏ bên ngoài lời đồn đại, nói ra chỉnh sự kiện là người vu hãm, là vương giang sai lầm. Này, cái này, ta tiêu xài tùy tiện ấp úng, có chút do dự muốn cự tuyệt, chỉ là không đợi nàng nói ra cự tuyệt nói tới, đã bị Dương Nhược Thiến mở miệng ngắt lời nói, đừng nóng vội mở miệng cự tuyệt, ta cảm thấy này đối với ngươi rất có lợi, ngươi chẳng lẽ tưởng vẫn luôn bị vương giang khi dễ đi xuống, không nghĩ ở vương giang đứng vững bước chân. Tiêu xài tùy tiện không thể tưởng tượng nhìn Dương Nhược Thiến, có loại bị đoán trúng tâm tư quấn bách cảm, Bất quá thực mau liền biến thành kinh nghi, không rõ Dương Nhược Thiến như thế nào sẽ biết chính mình ý nghĩ trong lòng, húng chi loại chuyện này một nữ nhân nói như vậy ra tới thật sự có thể chứ. Nàng tướng công liền đứng ở nơi đó, chẳng lẽ sẽ không ghét bỏ nàng to gan như vậy cũng có tâm kế. Dương Nhược Thiến cũng không biết tiêu xài tùy tiện ý tưởng, nàng chỉ là suy đoán, cảm thấy mỗi người đàn bà kỳ thật đều có loại suy nghĩ này, đặc biệt là vẫn luôn bị khi dễ ẩn nhận nữ nhân. Tiêu Sải tùy tiện chính là loại này loại hình. Nghĩ kỹ không, cơ hội khó được, chẳng lẽ ngươi thật muốn như vậy đi xuống, ngươi làn ra như vậy hát Dương Nhược Thiến nói tạm dừng xuống dưới, có chút đáng tiếc lắc đầu tiếp tục nói, một bạch che ba xấu, nếu có thể bạch nói, kia đã có thể đẹp nhiều a. Tiêu Sải tùy tiện nghe Dương Nhược Thiến nói, càng nghe càng tâm động, thậm chí đã đi hoài nghi đối phương có phải hay không có biện pháp làm chính mình biến bạch. Thô phu nhân, ngươi thật sự có thể làm được. Đương nhiên, ta nói liền sẽ làm được. Hảo, ta đây đem ta biết đến đều nói cho ngươi, bất quá nói tạm dừng xuống dưới, tiêu sài tùy tiện vẻ mặt kiên định nói, ngươi trừ bỏ đem ta biến bạch ở ngoài, còn phải làm nữ nhi của ta làn da cũng biến bạch, càng muốn cho vương giang không có biện pháp khi dễ chúng ta mẹ con. Nàng cần thiết được đến cái này bảo đảm, không phải không nghĩ rời đi vương ra, chỉ là rời khỏi sau có thể đi nơi nào, húng chi nàng vẫn là cái đã gả hơn người. Cho dù biến đẹp mang theo nữ nhi cũng khó gả, không bằng liền đại ở vương gia, chỉ cần vương giang không hề khinh nhục các nàng mẹ con liền thành. Dương Nhược Thiến nghe xong lời này có chút chần chừ. phía trước một cái có thể giải quyết, nhưng là mặt sau cái kia làm vương giang nghe lời liền có chút khó làm, tuy rằng có thể cho tô hoàng nghị áp chế vương giang, uy hiếp vương giang, chính là các nàng rời khỏi sau nên làm cái gì bây giờ. Cho nên cái này có chút khó làm. Thô phu nhân làm không được sao. Như vậy ta cũng sẽ không nói cái gì. Rốt cuộc ai biết vương giang biết là ta đi giúp các ngươi có thể hay không sau lưng khi dễ ta cùng nữ nhi của ta. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Dương Nhược Thiến ở nghe được tiêu xài tùy tiện chuẩn bị đổi ý thời điểm lập tức đáp ứng xuống dưới. Chỉ là mới vừa nói xong liền có chút hối hận. Nàng muốn như thế nào làm mới được. Vạn nhất không có biện pháp chẳng phải là không khớp hứa hẹn. Đây chính là tu tiên tối kỵ. Hành, nếu tô phu nhân nói như vậy, như vậy ta nguyện ý làm, chẳng qua. Ngươi đến trước lấy ra làm ta biến bạch đồ vật ra tới. Có thể, bất quá đến chờ đến buổi tối tới cấp ngươi, ta hiện tại không có. Kia hảo, ta đây chờ đến buổi tối. Tiêu Sải tùy tiện do dự một lát nói. Dương Nhược Thiến nghe nàng như vậy vừa nói tức khắc nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn nhìn bên cạnh thế xỉu vừng giang, hơi hơi nhiều như mày, nàng đến tưởng cái biện pháp. Không thể làm Vương Giang tỉnh lại phá hư sự tình. Lên sợi, người cái kia mị hoặc nhân tâm kỹ năng có thể hay không làm người quên vừa mới phát sinh sự tình. Dương Nhược Thiến thần thức hỏi. Chủ nhân, cái này hẳn là có thể. Lên sợi nghĩ nghĩ trả lời nói, bất quá lại không dám bảo đảm. Hẳn là. Dương Nhược Thiến có chút chần chừ, chẳng lẽ không có thể bảo đảm thành công sao? Vạn nhất Vương Giang còn nhớ rõ, kia bọn họ làm liền cũng chưa dùng. Chủ nhân, ngươi yên tâm, ta tận lực, hẳn là có thể. Vậy được rồi, ngươi thử xem, tận lực đi. Nếu không thể thành công cũng chỉ có thể làm Vương Giang vẫn luôn hôn mê chứ đâu. Nghĩ đến đây, Dương Nhược Thiến ôm len sợi đi hướng Tô Hoàng nghị nơi đó, nhìn trên mặt đất khẽ xỉu Vương Giang nói, đem hắn trước đánh thức đi. Hiện tại liền đánh thức sao? Tô Hoàng nghị tràn đầy nghi hoặc lo lắng hỏi, hắn cảm thấy không đánh thức tương đối hảo chút. Ơn, đánh thức đi. Không được lại đánh vượng. Dương Nhược Thiến nhỏ giọng nói, thanh âm này Tiêu Sải tùy tiện không nghe được, nhưng là Đồng dạng tu tiên Tô Hoàng Nghị lại là nghe được. Bởi vậy Tô Hoàng Nghị nghe theo Dương Nhược Thiến an bài, duỗi tay ở vương giang trên người điểm vài cái, lại vô vô đối phương mặt, chỉ chốc lát liền chậm rãi tỉnh lại. Nô vương giang rên rỉ một tiếng sau chậm rãi mở to mắt, đương nhìn đến trước mắt chân khi lập tức ngẩng đầu, nhìn đến là Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị, nhịn không được chửi ầm lên nói: "Hỗn đản!" các ngươi làm cái gì? ta muốn tới nha môn cáo các ngươi. nói dậy rửa đứng dậy. tô hoàng nghị thấy thế, vỗi tay linh khởi vương giang, làm vương giang cùng dương nhược thiến mặt đối mặt, lại thứ không thể nhúc nhích nửa phần. vương giang muốn há mồm nói chuyện, tay mắt lanh lệ tô hoàng nghị lập tức vỗi tay che lại đối phương miệng, trong mắt ghét bỏ chợt lóe mà qua. dương nhược thiến nhìn đến tô hoàng nghị hành động, cũng không nói nhiều, nhìn thoáng qua bên cạnh tiêu sải tùy tiện sau, vù vù lên sợi đầu. Ý bảo nó có thể bắt đầu. len sợi thu được phân phó, liền bắt đầu nhìn chằm chằm vương giang đôi mắt xem, lợi dụng chính mình tân học tập lực mị hoặc năng lực thử làm vương giang quên hôm nay phát sinh sự tình. Bị tô hoàng nghị kiềm chế vương giang nhìn chằm chằm len sợi đôi mắt xem, tổng cảm thấy có cái gì không đúng, muốn động nhất động hoặc là rời đi hai mắt, chính là lại bị cố định gắt gao địa chấn đạn không được, chỉ có thể liền như vậy nhìn bạch hồ đôi mắt, thẳng đến chính mình ý thức càng ngày càng mơ hồ. Trong phòng lập tức an tính lên, trừ bỏ mơ hồ Vương Giang ở ngoài, mặt khác ba người đều có chút khẩn trương lên. Tiêu Sải Tuy Tiện đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ, từ nàng góc độ nhìn lại chỉ cho rằng Dương Nhược Thiến ở cùng Vương Giang đối diện, cũng không biết là Bạch Hồ đang nhìn Vương Giang. Tiêu Sải Tuy Tiện đã là khẩn trương lại là lo lắng nhìn Dương Nhược Thiến cùng Vương Giang hai người, thậm chí ngừng thở, hy vọng Dương Nhược Thiến thật sự có thể làm được. Như vậy nàng liền có thể dùng cái kia bí mật đổi lấy biến bạch biện pháp A. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu, mọi người ở đây đều cho rằng không hy vọng thời điểm, Dương Nhược Thiến trong đầu truyền đến thanh âm, chủ nhân, hảo, thành công. Rõ ràng mang theo vui sướng chi ý. Dương Nhược Thiến rõ ràng sửng sốt, thực mò phục hồi tinh thần lại, lược hiện kích động mà ôm chặt trong lòng ngược bạch hồ, thần thức hỏi, thật sự có thể. Nhưng nhìn vương giang như vậy thật sự không có việc gì. Có thể, chủ nhân, chúng ta rời đi sau, 100 mét trong vòng, ta có thể cho hắn tỉnh lại, đến lúc đó liền không nhớ rõ. Hành, ta hiểu được. Dương Nhược Thiến nhìn Vương Giang lỗ trống ánh mắt cảm thấy len sợi sẽ không lừa chính mình, vì thế nhìn Tô Hoàng Nghị phân phó nói, ý chí kiên định, đem hắn phóng tới trên giường đi, chúng ta có thể rời đi. Hảo, Tô Hoàng Nghị nghe vậy lập tức Ninh Vương Giang hướng giường đệm bên kia đi đến chỉ là còn chưa đi vài bước lại bị tiêu sải tùy tiện ngăn cản xuống dưới. Tô phu nhân, các ngươi không cần đặt ở trên giường, vẫn là liền ném xuống đất đi, bằng không hắn ở trên giường tỉnh lại phát hiện chính mình thân mình đau đớn, ta sẽ không biết nói như thế nào. Tiêu sải tùy tiện mở miệng giải thích nói, rốt cuộc game đẹp người nằm ở trên giường sao có thể sẽ bị thương. Dương Nhược Thiến nghe nàng như vậy vừa nói, lúc này mới phản ứng lại đây, nhìn tô hoàng nghị gật gật đầu ý bảo hắn liền ném xuống đất hảo. Tô Hoàng Nghị thấy vậy, trực tiếp đem Vương Giang đặt ở trên mặt đất, sau đó vô vụ đôi tay đi đến Dương Nhược Thiến bên cạnh. Tô Phu Nhân, như vậy thật sự là được sao? Tiêu sải tùy tiện vẫn là không yên tâm hỏi. Đương nhiên, ngươi yên tâm, hắn quá hội tỉnh lại sẽ không nhớ rõ, ngươi chỉ cần nói là chính hắn không cẩn thận té ngã thì tốt rồi. Ân, ta biết như thế nào làm? Tiêu sải tùy tiện gật đầu đáp, nàng cũng không buồn, chỉ là làn ra hắc mới có thể gả cho Vương Giang, nếu nàng có thể sớm một chút nhận thức Dương Nhược Thiến liền hảo, nói không chừng liền không cần chịu cái này tội. Nếu Dương Nhược Thiến biết tiêu xài tùy tiện ý tưởng nhất định sẽ không tán đồng, bởi vì cho dù sớm một chút nhận thức cũng vô dụng, khi đó nàng còn không có lại đây, hoặc là khi đó nàng còn không có không gian, căn bản không giúp được nàng, chỉ có thể nói vận mệnh chú định tự do an bài. Kia hảo, chúng ta đây đi rồi. Trời tối lúc sau ngươi đến nhà ngươi phòng sau chờ chúng ta. Dương Nhược Thiến nói xong xoay người rời đi, Tô Hoàng Nghị theo sát sau đó, chỉ là trước khi rời đi không quên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất Vương Giang. Hắn nhưng không quên Vương Giang nhìn Dương Nhược Thiến ánh mắt, cư nhiên tiêu tưởng chính mình tức phụ, còn như vậy nhìn nàng, chính mình sao có thể đơn giản như vậy buông tha, chờ rời đi thôn trước nhất định phải tự cấp Vương Giang một cái giáo hấn. Tiêu sải tùy tiện nhìn kia hai người một hồ rời đi sau nhẹ nhàng thở ra, nhìn kia trống vắng cửa ánh mắt lóe lóe, không biết như vậy lựa chọn có phải hay không đối, chỉ là đương nhìn đến trên mặt đất vương giang khi, ánh mắt kiên định xuống dưới. Mặc kệ như thế nào, chính mình có thể chịu đựng, nhưng là nữ nhi không được, nàng không thể làm nữ nhi bị khi dễ, không thể làm nữ nhi chịu chính mình như vậy khổ, nhất định phải thay đổi. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị bọn họ như thế nào tới liền như thế nào rời đi, bay lên nóc nhà sau đi đến sau phòng bên kia trực tiếp nhảy xuống đi, sau đó ngừng ở nơi đó chờ đợi lên sợi đại án. Lên sợi đại ở Dương Nhược Thiến trong lòng ngực, nghe được phân pho sau, ánh mắt phát ra hồng quang hơi lué, bất quá thực mau bình tĩnh trở lại. Chủ nhân, có thể, hắn hẳn là muốn đã tỉnh. Lên sợi trực tiếp mở miệng nói. Thật sự có thể. Hắn sẽ không nhớ rõ đi. Dương Nhược Thiến vẫn là không yên tâm, không biết rốt cuộc thành công không thành công. Chủ nhân, ngươi yên tâm, không thành vấn đề. Tuy rằng là lần đầu tiên sử dụng, nhưng là hắn tuyệt đối có nắm chắc, tuyệt không sẽ nhớ lầm sử dụng phương pháp. Kiếm hảo, chúng ta đây đi thôi. Dương Nhược Thiến nghe xong lời này thả một nửa tâm, đến nỗi một nửa kia, cảm thấy buổi tối có thể nhìn đến tiêu sải tùy tiện lại nói, hoặc là nhìn xem trở về lúc sau có thể hay không có cái gì tân lời đồn đại sẽ biết. Ân, Tô Hoàng Nghị gật đầu đáp, đi đến Dương Nhược Thiến bên người sóng vai hành tẩu. Hai người rời đi thời điểm như cũ cố kỵ người đi đường, sợ gặp được cái gì nhận thức hoặc không quen biết, đầu tiên là dùng thần thức tra xét một phen lại đi ra ngoài. Thằng đến rời đi vương giang gia phụ cận lúc sau mới bắt đầu yên tâm xuống dưới, sau đó Quang Minh Chính Đại trở về đi phương hướng đi, đến nỗi gặp được một ít bởi vì lời đồn đãi mang theo khắc thường ánh mắt nhìn bọn họ người. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị trực tiếp làm lơ, loại này thời điểm càng là phản bắc càng là khích lệ, không bằng khiến cho bọn họ tiếp tục, chờ đến ngày mai liền sẽ tốt. Mà này dọc theo đường đi, Dương Nhược Thiến trừ bỏ làm lơ người khác khác thường ánh mắt ngoại, còn thuận tiện dò hỏi len sởi về làm người thường biến bạch phương pháp có hay không, ít nhất có thể không cần sử dụng linh tuyển biến bạch. Linh tuyển có thể cải thiện người thể chất, làm người biến bạch, này đó nàng biết. Chỉ là linh tuyển nhưng không chỉ là biến bạch một cái công năng, kết quả thực chính là tẩy tủy, cho nên không đến bạn bất đắc dĩ nàng tuyệt không hy vọng lấy ra linh tuyển đi cấp tiêu xài tùy tiện dùng, tuyệt không sẽ mạo cái này nguy hiểm. Một bên tô hoàng nghị nhìn đầy mặt nghiêm túc dương nhược thiến, như là cảm giác được nàng tâm tư, đến gần bên người nàng mở miệng an ủi nói, đừng lo lắng, sẽ có biện pháp. Tuy rằng chính hắn cũng không có gì nắm chắc. Dương Nhược Thiến nghe xong Tô Hoàng Nghị an ủi sửng sốt một giây, đương phản ứng lại đây đối phương tâm ý sau, cười cười, ân, ta biết. Nói xong hướng Tô Hoàng Nghị bên người nhích lại gần. Trường 59 Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị trở lại Tô ra sau, lập tức tìm Tô mâu nói nói lời đồn đãi sự tình, làm nàng không cần lo lắng, đã tìm được nguồn nguồn, cũng nghĩ đến biện pháp giải quyết, làm nàng tạm thời trước an tâm đại ở trong nhà, chờ giải quyết sau lại đi ra ngoài. Tô mẫu không có bất luận cái gì hoài nghi đáp ứng xuống dưới, lúc sau liền trở lại trước kia nhật tử như vậy an tĩnh mà ở chính mình trong phòng làm việc, đến nỗi nàng hay không thật sự không có nghi hoặc cũng chỉ có nàng chính mình biết. Mà Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị tắt trở lại phòng sau lập tức đóng lại cửa phòng tiến vào trong không gian đi. Thiến Nương, thật sự tìm được biện pháp. Tô Hoàng Nghị tiến không gian sau lập tức mở miệng hỏi. Ân, len sợi nói có biện pháp. Dương Nhược Thiến gật đầu đáp. Trong lòng vẫn là có chút huyền, không biết len sợi nói có thể hay không hành. Vậy là tốt rồi. Tô Hoàng Nghị nghe được trả lời nhẹ nhàng thở ra, hắn thật lo lắng thiến nương làm không được, vậy tương đương hoàn thành không được hứa hẹn, đối tu vi không tốt. Dương Nhược Thiến cũng minh bạch Tô Hoàng Nghị lo lắng, nàng chính mình phía trước cũng vẫn luôn lo lắng cái này, bất quá len sợi hiện tại có biện pháp, hẳn là sẽ không vi phạm hứa hẹn. Vì thế kế tiếp Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị nghe theo len sởi an bài đi dược điển tìm kiếm yêu cầu dược thảo, sau đó cầm những cái đó dược thảo đi đan lô trong phòng bắt đầu luyện đan. Nguyên lai like len sởi ngay từ đầu nói biện pháp chính là dùng đan lô luyện đan, có loại dưỡng nhan đan có thể cho người biến bạch, nghe là dưỡng nhan, nhưng là người thường ăn đương nhiên cũng có thể mỹ bạch, bởi vậy Dương Nhược Thiến cần thiết bắt đầu học tập luyện đan. May mắn không gian cùng bên ngoài thời gian không nhất trí, Dương Nhược Thiến lợi dụng cái này ưu thế bắt đầu ở trong không gian không ngừng thử luyện đan, tìm ra về đan dược thư bắt đầu nghiên cứu lên. Hai người ở trong không gian bận rộn hồi lâu, rốt cuộc ở bên ngoài trời tối phía trước ra tới, trong tay cầm đã hạ phẩm dưỡng nhan đan. Tuy nói là hạ phẩm, chính là đối với người thường tới nói hiệu quả vẫn là thứ tốt, xét thấy có len sợi này chỉ thần thú bảo đảm, Dương Nhược Thiến mới tin tưởng cái này phẩm dưỡng nhan đan hiệu quả. Việc này không nên chậm trễ, hai người cũng không trì hoãn, chuẩn bị đi tìm tiêu xài tùy tiện, chỉ là không nghĩ tới đi đến đại sảnh cửa, lại vừa lúc cùng Tô Mẫu đụng phải. Các ngươi ra tới, vừa lúc ăn cơm, Nương còn chuẩn bị đi kêu các ngươi đâu. Tô Mẫu cười nhìn Dương Nhược Thiến bọn họ nói, không nghĩ tới vừa lúc nhìn đến hai người, vừa lúc tỉnh nàng đi kêu bọn họ thời gian. Nương, cái kia, ta cùng Thiến Nương có một số việc, trước đi ra ngoài một chút, ngươi ăn trước. Tô Hoàng Nghị do dự một chút vẫn là mở miệng nói ra, ăn cơm gì đó có thể từ từ, liền sợ bên kia tiêu xài tùy tiện thấy bọn họ không qua đi mà đổi ý. Đi ra ngoài. Lúc này đi ra ngoài làm cái gì? Ăn xong lại đi không được sao? Tô Mẫu tràn đầy nghi hoặc nhíu mày, hôm nay mới vừa hắc, có thể có chuyện gì cứ như vậy cấp. Nương, ta Tô Hoàng Nghị vừa muốn nói gì, lại bị Dương Nhược Thiến rối tay ngăn lại trụ. Lắc lắc đầu sau nhìn tô mẫu nói, Nương, không có gì, ta cùng ý chí kiên định đi ra ngoài có việc, là lời đồn đại sự tình, không phải đã nói, ngọn nguồn tìm được, chỉ là còn không xác định là ai, chúng ta hiện tại mau chân đến xem, rốt cuộc là ai âm thầm làm. Hiện tại đi, như thế nào liền tuyển ở ngay lúc này, nguy không nguy hiểm. Tô mẫu vừa nghe đến là lời đồn đại sự tình, rất là lo lắng hỏi. Nương, ngươi yên tâm chúng ta sẽ không có việc gì, ngươi ăn trước đi. Dương Nhược Thiến mở miệng chấn an nói, kia hảo, vậy các ngươi chú ý an toàn, sớm một chút trở về. Tô Mẫu mặt lộ vẻ lo lắng nói, Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị vội vàng gật đầu, hai người ứng thanh sau, ở Tô Mẫu nhìn chăm chú hạ xoay người rời đi. bọn họ hiện tại nhu cầu cấp bách qua đi vương gia bên kia, hy vọng tiêu xài tùy tiện không có chờ lâu lắm mới được. hai người rời đi Tô ra sau. Thừa dịp trời tối người trong thôn đều ở trong nhà dùng bữa thời điểm, nhanh chóng hướng vương gia bên kia đi trước. Một nén nhang sau, Dương Nhược Thiến hai người rốt cuộc đi vào vương gia sau phòng vách tường bên ngoài, vừa lúc nhìn đến tiêu sải tùy tiện đứng ở cửa hậu viện khẩu ngoại bên kia nhìn đông nhìn tây. Chúng ta tới. Dương Nhược Thiến bước nhanh đi qua đi nói. Rốt cuộc tới, còn tưởng rằng các ngươi không trở lại. Tiêu sải tùy tiện mặt vô biểu tình nói, nghĩ thầm chậm một chút nữa nàng liền về phòng. Ân, Dược ta đã mang đến, ngươi hiện tại có thể nói đi. Dương Nhược Thiến nhướng mày rõ hỏi. Tiêu sải tùy tiện nghe vậy lại không có trả lời, mà là nhìn nhìn Dương Nhược Thiến sau nghi hoặc nói, Dược, ở nơi nào? Ngươi xác định có thể biến bạch. Chưa thử qua phía trước nàng đều sẽ không tin. Dương Nhược Thiến nghe xong tiêu sải tùy tiện hỏi chuyện, tức khắc cảm thấy trước mắt nữ nhân này không ngu ngốc, thực giá trị cảm thấy gả cho vương giang người như vậy thật đáng tiếc. Bất quá này đó đều không phải nàng chuyện nên quan tâm. Ở chỗ này, ngươi có thể trước thử xem. Dương Nhược Thiến Tử trong lòng ngực lấy ra cái chai đưa cho tiêu sải tùy tiện đi, dù sao len sợi cũng đã nói qua, cái này đan dược dùng quá là có thể lập tức thấy hiệu quả. Chính là này Bình Dược. Tiêu sải tùy tiện tiếp nhận cái chai sau, duỗi tay mở ra, tức khắc ngửi được một cổ mùi hương, nhìn cái chai dược, nàng ẩn ẩn có chút kích động. Vẫn luôn chú ý tiêu xài tùy tiện Dương Nhược Thiến đương nhiên không có sai quá mở ra cái chai sau đối phương kia kinh ngạc kích động biểu tình, lập tức mở miệng nói, nơi này mười viên thuốc viên, ngươi cùng ngươi nữ nhi một người 5 viên, mỗi ngày ăn một cái liền hảo, 5 ngày sau hoàn toàn thay đổi. Hảo, ta hiểu được. Tiêu sải tùy tiện nghe ẩn ẩn tâm động, hẳn không thể chạy nhanh ăn một cái thử xem, bất quá rồi lại có chút hoài nghi nói, này thật sự không có việc gì. Không phải là độc dược đi. Không phải, ta còn cần ngươi hỗ trợ, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi độc dược sao? Được rồi, đừng ma kỷ. Dương Nhược Thiến không kiên nhẫn nói, nàng thật không nghĩ tới cái này tiêu sải tùy tiện sự tình thật đúng là nhiều, vấn đề cũng nhiều. Tuy rằng biết là nhân chi thường tình, nhưng chính mình thật không hại người tâm, nàng hiện tại liền muốn biết lời đồn đãi trừ bỏ vương giang còn có ai, sớm một chút giải quyết chuyện này bọn họ có thể sớm ngày rời đi. Tiêu sải tùy tiện nhìn Dương Nhược Thiến sát mặt, đột nhiên cảm giác được cảm giác các bách, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tô Hoàng Nghị chính đầy mặt Hàn Ý nhìn chằm chằm chính mình, tức khắc run run hít sâu một hơi, quyết định liều một lần, chậm rãi mở miệng nói: "Hành, ta tin tưởng các ngươi, ta hiện tại liền nói, Vương Giang phía trước không phải chính mình một người làm, bởi vì hắn một người cũng làm không tới, chuyện này cũng có người hỗ trợ, là Hoa Lan các nàng một nhà, Hoa Lan cùng Hoa." Xen tuy rằng đều gả đến trong thị trấn, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân đối với các người tô gia ghi hận trong lòng, cho nên các nàng gia liên hợp vương giang cùng nhau lưu truyền ôn, thậm chí mua được người truyền. Hoa Lan Dương Nhược Thiến cùng tô Hoàng Nghị đều kinh ngạc, đối với Hoa Lan bọn họ nhưng không xa lạ, chỉ là trong khoảng thời gian này bọn họ đều mau quên người này tồn tại, như thế nào cũng không nghĩ tới lần này lời đồn đãi sau lưng sẽ có nàng bóng dáng thậm chí bọn họ một nhà đều là giúp đỡ. Đúng vậy, hoa lan, còn có hoa sen, cùng với các nàng một nhà. Tiêu sải tùy tiện nghiêm túc gật đầu nói, nàng kỳ thật mới vừa biết đến thời điểm cũng thực kinh ngạc, bất quá độc nhất phụ nhân tâm, hoa lan hoa sen này đối tỷ muội nhưng đều là thích quá Tô Hoàng Nghị, chuyện này cũng không phải là bí mật a. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị lại lần nữa nghe được tiêu sải tùy tiện khẳng định lời nói, minh bạch bọn họ không nghe lầm. Thật là kia hồi lâu chưa từng nghe nói Hoa Lan một nhà, còn tưởng rằng từ lần đó gặp được những cái đó dù côn lưu manh sau liền sẽ không có, không từng tưởng cư nhiên còn có. Dương Nhược Thiến lúc này cảm thấy chính mình quá thiệt lương, phía trước cư nhiên không nghĩ tới trả thù Hoa Lan, hiện giờ gặp được việc này, xem ra không trả thù một chút đều thực xin lỗi các nàng làm như vậy, quá nhân từ quả nhiên không tốt, người khác đều đem chính mình đương bệnh miêu. Nghĩ đến đây, Dương Nhược Thiến biết kế tiếp nên làm như thế nào, chỉ dựa vào tiêu sải tùy tiện là không đủ, chuyện này còn phải muốn hoa lan kia toàn ra mới được. Vì thế Dương Nhược Thiến đi đến tiêu sải tùy tiện bên thai cuối đầu nói chút cái gì, sau đó nhìn tiêu sải tùy tiện biểu tình đầu tiên là kinh ngạc những mày, sau đó do dự, cuối cùng hạ quyết tâm điểm điểm ứng hạ. Nhìn tiêu sải tùy tiện đáp ứng xuống dưới, Dương Nhược Thiến cười cười, ngươi yên tâm, nhà các ngươi sẽ không có việc gì. Chỉ là làm Vương Giang chịu khổ một chút, húng chi như vậy hắn về sau cũng không dám lại làm cái gì, ngươi trước sau có nhược điểm. Hành, ta biết như thế nào làm. Tiêu sải tùy tiện đầy mặt nghiêm túc gật đầu đáp. Dương Nhược Thiến thấy thế, vừa lòng gật đầu, sau đó xoay người lôi kéo đầy mặt nghi hoặc Tô Hoàng Nghị rời đi, lưu lại vẻ mặt phức tạp tiêu sải tùy tiện đứng ở nơi đó. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị rời đi, hai người lại không có trực tiếp hồi Tô gia. Mà là từ Tô Hoàng Nghị dẫn đường đi Hoa Lan gia phương hướng. Bọn họ yêu cầu đi xác nhận một chút, sau đó làm một chút sự tình, Dương Nhược Thiến nhưng không nghĩ liền như vậy buông tha muốn làm thương tổn bọn họ người, cần thiết muốn nho nhỏ trả thù một chút. Vì thế đi hướng Hoa Lan gia phương hướng đồng thời, Dương Nhược Thiến lại lần nữa đem len sợi từ trong không gian triệu hoán ra tới, quyết định lợi dụng len sợi tân pháp thuật đi thăm thăm tin tức. Thiến Nương, nên làm như thế nào? Đi vào hoa lan cửa nhà, Tô Hoàng Nghị nhìn Dương Nhược Thiến dò hỏi. Còn có thể như thế nào làm, trước xác định một chút, sau đó liền. Gậy ông đập lưng ông A. Dương Nếu kỳ chừng hắn một cái nói, làm nàng hòa bình giải quyết đó là không có khả năng, nếu thật là bọn họ, như vậy liền cũng làm cho bọn họ nếm thử lời đồn đãi tư vị. Tô Hoàng Nghị nghe xong lời này gật gật đầu, cảm thấy được không, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn cũng không phải là cái gì thiện lương người, chỉ là ngụy trang thói quen mà thôi, hiện giờ sắc thật phải cho những người đó một lần giáo huấn Dương Nhược Thiến thấy Tô Hoàng Nghị không có phản đối, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật nàng như vậy nói thời điểm còn lo lắng hắn cảm thấy chính mình ác độc đâu, rốt cuộc cổ đại đồn đại vớ vẩn chính là có thể bức tử người. Bất quá may mắn hắn không có như vậy giống, thậm chí đều không có do dự liền gật gật đầu. Làm nàng cảm thấy chính mình lúc trước lựa chọn là chính xác Hai người đứng ở hoa lan cửa nhà tạm dừng một hồi Cũng không có trực tiếp đi vào Mà là trước điều tra bốn phía một chút Phát hiện không có bất luận kẻ nào ở nơi tối tăm Hoặc là giấu ở hoa lan ra mới yên tâm xuống dưới Sau đó mới dùng thần thức tiến vào hoa lan ra Nhìn xem bên trong tình huống như thế nào Không nghĩ tới này vừa thấy cư nhiên phát hiện hoa lan hoa sen hai chị em cái đều ở nhà một nhà năm người đều ngồi ở chỗ kia, tựa hồ đang thương lượng sự tình gì. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị liếc nhau, hai người đi vào cửa, nhìn đại môn, Tô Hoàng Nghị rối tay đẩy đẩy, lại không có bất luận cái gì phản ứng, liền biết phía sau cửa bị buộc trụ, gõ cửa đi. Dương Nhược Thiến như suy tư gì nói, không thể làm người ở chung quanh nghe đến tiếng la hoặc là tiếng thét chói tai cũng chỉ có thể lựa chọn gõ cửa. Tô Hoàng Nghị nghe vậy rối tay gõ gõ môn. Chỉ là gõ môn, cũng không có mở miệng nói cái gì. Quả nhiên, trong môn truyền đến thanh âm, ai a tới, đường gõ. Nói hoa lan nàng nương vội vội vàng vàng đi tới mở cửa, đương nhìn đến đứng ở cửa người khi tràn đầy khiếp sợ. Như thế nào là các ngươi hai cái? Nhìn ngoài cửa đứng hai người, hoa lan nàng nương rất là kinh ngạc mà chỉ vào các nàng hỏi, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nói xong lập tức đối với trong phòng hô thanh. Đại thẩm! Chúng ta không thể tới sao? Dương Nhược Thiến cười lạnh hỏi ngược lại. Đương nhiên, đêm nay thượng, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta không nhớ rõ chúng ta hai nhà khi nào trở nên tốt như vậy. Hoa lan nàng nương ở nghe được Dương Nhược Thiến nói khi rõ ràng ngẩn ra một chút, bất quá thực mò phản ứng lại đây liền mãn nhãn chán ghét nhìn Dương Nhược Thiến. Chỉ là nàng này biến hóa Dương Nhược Thiến thấy được rõ ràng trực giác đêm nay tới đúng rồi. Xem ra này toàn gia khẳng định lại suy nghĩ cái gì đối phó bọn họ sự tình, bằng không sẽ không ở nhìn thấy bọn họ thời điểm hoàng hốt. Đại thẩm, ngươi xác định muốn ở chỗ này nói. Ta sợ ta nói ra nói sẽ làm ngươi năng kham. Khó cái gì kham, chạy nhanh đi, nhà của chúng ta không chào đón các ngươi hai cái, đi mau. Hoa lan nàng nương không kiên nhẫn dũi tay vội vàng bọn họ rời đi, trong mắt khiếp sợ cùng hoài nghi chợt lóe mà qua. Lúc này Dương Nhược Thiến rất là may mắn nàng hiện giờ nhạy bén sức quan sát, bằng không thật đúng là bỏ lỡ đối diện người ánh mắt biến hóa. Đại thẩm, xem ra thật đúng là không chào đón chúng ta hai cái a, chẳng lẽ là bởi vì lời đồn đại sự tình? Ai, xem ra đại thẩm gia cũng rất coi trọng lần này lời đồn đại a. Dương Nhược Thiến cố ý nhắc tới lời đồn đại thời điểm, ánh mắt vẫn luôn chú ý đối phương hành động. Hoa Lan nàng nương quả nhiên vừa nghe lời đồn đại hai lần, Tựa hồ nhớ tới sao lại thế này, đầu tiên là khủng hoảng một chút, ngay sau đó đó là đầy mặt sợ hãi sau này lui, biên lui biên nói, các ngươi, các ngươi đừng tới đây, nhà của chúng ta nhưng không nghĩ cùng các ngươi tiếp xúc. Như vậy à, đại thẩm nhìn dáng vẻ nhưng thật ra không giống bởi vì lời đồn đãi sợ hãi, còn nghĩ đến hỏi một chút đại thẩm có biết hay không ai truyền lời đồn đại đâu. Ta, ta không biết, đừng hỏi ta, các ngươi đều là yêu tinh, ly nhà của chúng ta xa một chút. Đừng hại chúng ta ra. Hoa Lan nàng nương nói không đợi Dương Nhược Thiến bọn họ phản ứng lại đây lập tức đóng cửa lại. Bị nhốt ở ngoài cửa, Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị thấy thế lại không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là liếc nhau, cảm thấy buồn cười. Hoa Lan nàng nương không trải qua dọa, nếu bọn họ hỏi lại đi xuống, phòng Trừng đều có thể hỏi ra cái gì tới. Bất quá này không phải mục đích, bọn họ trước tiên ở chỉ cần tránh ở phòng thượng nghe một chút liên hảo. Cứ như vậy sao? Chủ nhân, vậy ngươi phóng ta ra tới làm cái gì? Lên sợi rất là khó hiểu nhìn đóng lại môn, nó bị thả ra liền như vậy xem sao. Yên tâm, hữu dụng ngươi thời điểm, là ngươi tỉnh dùng ít sức không được. Dương Nhược Thiến nói vô vô đầu của nó. Lên sợi nghe vậy điểm phía dưới liền không hề mở miệng, dù sao chủ nhân nói cái gì chính là cái gì. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị liếc nhau, hai người đi đến hoa lan ra bên cạnh không ai chú ý tới tưởng vây nơi đó. Sau đó bay lên nóc nhà, đi đến bọn họ mọi người tụ tập trong phòng. Nương, ngươi nói cái gì? Vừa mới là Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiến hai người. Trong phòng hoa lan tràn đầy kinh ngạc mà nhìn hoa lan nàng nương hỏi. Đúng vậy, bọn họ còn nói chút kỳ quái nói. Hoa lan nàng nương đem Dương Nhược Thiến lời nói đều báo cho mọi người nghe, có lẽ là bởi vì trột dạ duyên cớ Nàng nói ra thời điểm hoàn toàn không chú ý tới mấy câu nói đó căn bản không có gì vấn đề. Nương, ngươi suy nghĩ nhiều quá, bọn họ sẽ không biết. Một bên hoa sen nghe xong những lời này đó, cảm thấy cũng không có cái gì, rất là bình thường mà thôi. Thật sự, chính là nhìn dáng vẻ không giống à, bằng không bọn họ như thế nào sẽ qua tới, khuê nữ à, các ngươi hai cái thật sự đem người đều chuẩn bị cho tốt, sẽ không bán đứng chúng ta đi. Hoa lan nàng nương không yên tâm hỏi. Sẽ không, nương ngươi yên tâm đi, những người đó đều là du côn gì đó, có tiền làm việc, sẽ không có người biết đến hoa sen bảo đảm nói. Đúng vậy, nương đừng lo lắng, lần này nhất định phải làm tô gia vô xoay người nơi. Hoa lan một bên ngay sau đó phụ hòa nói. Trong phòng mọi người nhất ngôn nhất ngữ nói, đều là về tô gia sự tình, lời đồn đãi cùng lời đồn đều là bọn họ truyền ra tới thậm chí một ít so tô mẫu nói càng là nghiêm trọng. Bọn họ hai cái thật đúng là không nghĩ tới hoa lan ở nhà nhiên đem bọn họ nói thành là yêu tinh, này thật đúng là không nghĩ tới, chỉ là câu nói kế tiếp càng nghe càng sinh khí, thậm chí là phẫn nộ. Đặc biệt là tô hoàng nghị, hắn mãn nhãn nộ mục nhìn dưới mái hiên mấy người, hai mắt tức giận đến đỏ bừng, nếu không phải lại dương nhược thiến rôi tay giữ chặt tô hoàng nghị. Phỏng chừng hắn lúc này đã trực tiếp đi xuống đem kia mấy người đều cấp giết giải hận. Kỳ thật nếu không phải Dương Nhược Thiến còn có điểm lý trí ở, nàng cũng rất muốn đi giết kia mấy người, cư nhiên dám nói nàng dùng thân mình kiếm tiền, thậm chí bị Tô Hoàng nghị dùng để mê hoặc nam nhân. Ha ha, nghĩ đến đây nàng thật không thể không bội phục những người này ý nghĩ kỳ lạ. Nàng rõ ràng không ra cửa, đều là ở Tô gia hảo hảo đợi, liền minh bạch như thế nào sẽ có như vậy lời đồn ra tới. Mà những cái đó thôn dân cư nhiên còn có thể tin tưởng, nàng thật là không thể không hoài nghi cổ nhân chỉ số thông minh. "Hảo, đừng nói nữa." Vẫn luôn ngồi ở chỗ kia đều làm Thần Hoa Lan hắn cha bỗng nhiên mở miệng quát, trên mặt tràn đầy suy sút cùng lo lắng. "Cha, ngươi làm sao vậy?" Hoa Lan đầy mặt khó hiểu nhìn nàng cha, trong mắt mơ hồ có chút bất mãn. Hoa Lan nàng cha nhìn thoáng qua đang ngồi mấy người, bất đắc dĩ thở dài, nói: Việc này cứ như vậy, đừng nói cái gì nữa, loại sự tình này đừng làm. Hắn sợ đối lý, càng sợ bị trừng phạt, như vậy tùy tiện biểu đặt ngôn, bị biết sau đến đã chịu nghiêm trọng trừng phạt. Cha, ngươi này nói cái gì, chúng ta lại không có làm cái gì, huống chi như thế nào không thể ngồi. Ai làm tô gia như vậy, phía trước làm bộ không bạc bộ dáng, ai biết lại có bạc cưới người khác, còn nguyện ý cấp kia nữ nhân hoa, thử, nếu không phải tô gia. Ta cùng tiểu mội như thế nào sẽ chịu khổ? Hoa sen đầy mặt phẫn hận nói, tưởng tượng đến tô hoàng nghị cùng Dương Nhược Thiến hiện tại tốt đẹp nhật tử, liền hận không thể uống bọn họ huyết. Ngắm lại nhà mình gả đến chân trên nhật tử, vốn tưởng rằng sẽ thực hảo, sẽ hưởng thụ, lại không nghĩ rằng như vậy vất vả. Lúc này lại nói cho chính mình trước kia bởi vì bạc không gả nam nhân cư nhiên có bạc, còn mang theo nữ nhân khác quá ngày lành, như vậy như thế nào có thể kêu nàng không tức giận. Thậm chí là phẫn nộ cùng lừa gạt cảm. Đúng vậy, chính là, chính là tô ra sai, chúng ta không sai. Hoa lan nghe xong nàng tỉ nói một bên phụ họa, đồng dạng đẩy mặt căm hận bộ dáng. Nhìn cái này mặt tình huống, không cần lại nghe đi xuống dương nhược thiến cũng đại khái minh bạch sao lại thế này, lại là bởi vì ghen ghét, không nghĩ lại nghe đi xuống xem đi xuống, nếu đã xác định, như vậy liền không cần thiết lưu lại xem, tô mẫu còn chờ bọn họ. Đi thôi. Nhỏ rộng ở Tô Hoàng Nghị bên thai nói thành, sau đó lôi kéo hắn nhanh chóng rời đi Tô ra mái hiên thượng. Xuống đất thượng sau, Dương Nhược Thiến nhìn thoáng qua hoa lan ra phòng ở, lôi kéo Tô Hoàng Nghị lui lại mấy bước, cười lạnh nói, tướng công, tới, gần nhất tu luyện thành quả như thế nào, đối với bên kia nóc nhà thí hạ. a Tô Hoàng Nghị nghe được lời này phục hồi tinh thần lại, vốn dĩ khiếp sợ phẫn nộ biểu tình lập tức thay đổi bất quá tới, có chút văn mẹo. Rất là khó hiểu chỉ vào bên kia hỏi, đối với bên kia thử xem. Đúng vậy, ngươi không nghe lầm, liền đối với bọn họ nhà ở thử xem. Hảo. Tô Hoàng Nghị không chút suy nghĩ liền đáp ứng, nhắm mắt, nghĩ gần nhất tu luyện, ngừng thở, duỗi tay phóng xuất ra một kia lôi điện ra tới. Dương Nhược Thiến nhìn Tô Hoàng Nghị hành động, rất là vừa lòng gật đầu, lại còn không quên nhắc nhở nói, tuyển không ai chạm địa phương. Nàng nhưng không nghĩ hắn hiện tại liền có giết chóc bằng không vừa mới liền không ngăn cản hắn. Tô Hoàng nghĩ nghe vậy gật đầu tỏ vẻ minh bạch, sau đó đối với kia nóc nhà thử thả ra lôi điện, đột nhiên phanh một tiếng, lôi điện trực tiếp nện ở hoa lan ra trên nóc nhà, sợ tới mức nơi đó mặt người lập tức vụt ra phòng ở tới. Không chỉ có là nhà bọn họ, ngay cả cách vách hai cái nghe được thanh âm cũng chạy ra tới, đương nhìn đến bốc khói giờ địa phương sừng sốt, tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nhìn hoa lan một nhà. Dương Nhược Thiến thấy hiệu quả không tồi, làm Tô Hoàng Nghị lại thả một lần, thừa dịp mọi người xửng sốt thời điểm, Dương Nhược Thiến đem len sợi thả đi ra ngoài. Nhìn bên kia người tụ tập càng ngày càng nhiều, Dương Nhược Thiến vừa lòng nắm lấy Tô Hoàng Nghị tay, sau đó liền như vậy nhìn len sợi chui vào đám người, tựa hồ tìm được lựa chọn người, sau đó lợi dụng pháp thuật khống chế được, lúc sau đó là một hồi hỗn loạn cảnh tượng. Đến nỗi mặt sau rốt cuộc như thế nào, Dương Nhược Thiến không có xem. Nàng đã lôi kéo Tô Hoàng Nghị rời đi, rốt cuộc người quá nhiều, bọn họ chạm địa phương tuy rằng có thụ chống đỡ, khá vậy sẽ bị phát hiện, liền vội vội rời đi. Tô Hoàng Nghị không hỏi Dương Nhược Thiến làm len sợi làm cái gì, bất quá nhìn dáng vẻ khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt, nhưng là hắn cũng không sinh khí, rốt cuộc hoa lan kia một nhà đều không phải người tốt. Trở lại Tô ra sau, bọn họ nhìn đến Tô mẫu, quả nhiên Tô mẫu cũng không coi ăn mà là chờ bọn họ cùng nhau trở về. Dương Nhược Thiến đem sự tình đơn giản nói cho tô mẫu, thậm chí nói nói hoa lan ra ở phía sau màn làm sự tình, thấy tô mẫu kia vẻ mặt hối hận cùng may mắn bộ dáng, Dương Nhược Thiến minh bạch nàng ý tưởng. Bất quá lúc này bọn họ cũng không nói nhiều, chỉ là an tĩnh mà ăn cơm, đối với ngày mai một tuần kịch, Dương Nhược Thiến vẫn là có điểm chờ mong. Chỉ là không đợi chờ mong hảo, liền cảm giác hôm nay thái sắc có chút dầu mỡ. Rõ ràng giống nhau, lại rõ ràng làm nàng không ăn uống, thậm chí dạ dày có chút quay cuồng, lập tức nhịn không được đứng lên hướng phía ngoài chạy đi. Nôn dương nhược thiến ghé vào cửa không lưng nôn mửa, chính là lại không có bất cứ thứ gì, nàng tức khắc khẩn chương lên, không biết chính mình có phải hay không được bệnh gì, như thế nào em đẹp sẽ khó chịu, còn cả người mệt mỏi. Thiến đương, ngươi làm sao vậy? Tô Hoàng Nghị sớm tại nhìn đến dương nhược thiến động tác khi. Liền tràn đầy lo lắng theo qua đi, nhìn nàng nôn mửa khó chịu bộ dáng, lập tức giơ tay ở nàng phía sau vỗ vỗ, không rõ như thế nào êm đẹp như thế nào bộ dáng này. "Ta, ta cũng không biết, chính là cảm giác gan không vô độ vật." Dương Nhược Thiến lắc lắc đầu, nàng chính mình cũng căn bản không biết sao lại thế này.